Nguyên lai, ở vừa rồi tô hòa đối đường tuyết trị liệu giữa, một bên quan khán chu chủ nhiệm, tâm tình từ lúc bắt đầu vui mừng, đến kinh ngạc, lại đến khiếp sợ, còn có khát vọng. Khát vọng có thể càng tốt mà tham dò chung y gì huyền bí, khát vọng có thể hiểu biết đến chung y càng nhiều một mặt, khát vọng có thể chậm rãi lý giải chung y gì tinh túy, khát vọng. Khát vọng. 08. Hay Tống Vân mặc Ngộ Kỳ thật không chỉ là run châm, vừa mới đường tuyết loại này cấp tính viêm ruột thừa bệnh. Nếu là hắn tới trị liệu nói, tuy rằng cũng có thể đủ bảo đảm chữa khỏi, nhưng là cũng tuyệt đối không có tô hòa nhanh như vậy. Gần là chát mấy châm, kia thống khổ cảm giác liền toàn bộ biến mất. Hắn thậm chí ở đi theo tô hòa phía sau thời điểm, lén lút đi lên cấp đường tuyết bắt mạch, phát hiện tại đây ngắn ngủn thời gian, đường tuyết bệnh trạng thế nhưng đã biến mất rất nhiều. Nay không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Vô pháp tưởng tượng kỳ tích. Có lẽ này chỉ là một cái nho nhỏ cấp tính viêm ruột thừa, không coi là cái gì bệnh nặng, nhưng là, chính là loại này tiểu bệnh, mới càng có thể thể hiện ra một người trình độ. Thấy tô hòa lộ như vậy một tay lúc sau, chu chủ nhiệm cảm giác, chính mình cho rằng đã bay lên đến một cái độ cao y hề thuật, nguyên lai like còn kém thật sự xa. Tuy rằng hắn hiện tại đã là một đống tuổi, nhưng là hắn muốn học tập tâm lại là một chút cũng không có yên lặng đi xuống. Cho nên... Hắn gấp không chờ nổi mà liền hướng Tô Hòa đặt câu hỏi. Không nghĩ tới, Tô Hòa lại lắc lắc đầu, "Thực xin lỗi, loại này run châm thủ pháp là chúng ta sư môn độc hữu, hơn nữa ta hiện tại còn không có xuất sư, cho nên không thể giáo ngươi." A. Chu chủ nhiệm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một hồi sự. Bất quá Tô Hòa nói việc này hắn cũng có thể đủ lý giải, Chu Ý Ý rồi rất nhiều danh thủ quốc gia chính là có loại này cổ quái tính tình cùng quỷ cũ. Cho nên hắn cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Nhưng là làm hắn lập tức liền hết hy vọng, vẫn là có chút khó khăn. Chu chủ nhiệm lại hỏi, kia có thể nói cho ta sư phụ ngươi tên sao? Có lẽ ta có thể đi bái phòng bái phòng hắn. Hắn lão nhân gia không thích người khác đi quấy rầy, xin lỗi. Như vậy ai Chu chủ nhiệm hoàn toàn thất vọng, rồi lại không thể nời hà. Hảo đi, tiểu cô nương, có thể để lại cho ta ngươi luyện tập phương thức sao? Có lẽ ngẫu nhiên chúng ta có thể tham thảo một chút. Cái này tổng nên có thể đi. Tô Hòa nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Kế tiếp đường tuyết thực mau liền xuất viện, mà Tô Hòa ba người cũng cuối cùng minh bạch đường tuyết sở dĩ sẽ được cấp tính viêm ruột thừa nguyên nhân. Nguyên lai nàng phụ thân hiện tại bị bệnh, cần thiết phải làm giải phẫu, này cũng liền yêu cầu rất lớn một số tiền. Đối với bọn họ cái này nghèo khó gia đình tới nói tự nhiên là dậu đổ bìm leo. Bất quá vì phụ thân bệnh, Đường Tuyết vẫn là quyết định nhiều tìm mấy công tác nhiều tránh một chút tiền, nỗ lực sớm ngày đem tiền thuốc men gom đủ. Bởi vì liên tục không ngừng kiêm chức còn làm phiên bệnh, cùng với ẩm thực không tiết dẫn tới dạ dày công năng mất cân đối, còn có tâm tình không thoải mái dẫn tới bệnh can khí tích tụ. Này hết thảy hết thảy đều trở thành nàng cấp tính viêm ruột thừa nguyên nhân bệnh. Kỳ thật Đường Tuyết nói rất lớn một bút giải phẫu phí, đối với Tô Hỏa ba người tới nói, đích xác tính không bao nhiêu. Nhưng là các nàng đều biết Đường tuyết người này đấy lòng tuy rằng có như vậy một phân nho nhỏ hèn mọn, nhưng là nàng lại cũng phi thường hiếu thắng. Tại đây một phương diện đối chính mình yêu cầu đến phi thường nghiêm khắc, nếu các nàng như vậy trực tiếp liền đem tiền lấy ra tới, đường tuyết thành thật là sẽ không tiếp thu. Chính là trừ bỏ biện pháp này, các nàng lại còn có thể làm cái gì đâu. Tô Hòa quyết định vẫn là đối đường tuyết nói lên vay tiền sự tình, vốn dĩ đường tuyết cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Nhưng là ở Tô Hòa chủ động nói muốn đánh giấy nợ, hơn nữa làm đường tuyết ở đại học 4 năm đem tiền còn cho nàng lúc sau, đường tuyết do dự. Nàng suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Tô Hòa, tiếp nhận kia số tiền. Ba ba bệnh, thật sự sắp kéo không dậy nổi. Nàng tiếp nhận rồi này số tiền lúc sau, đem nó hối cho cha mẹ, cũng thuyết minh tiền lai lịch. Nàng mụ mụ lần nữa dặn do nàng, nhất định phải nhớ rõ đem tiền còn cho nhân gia, lúc sau, chuyện này mới xem như chậm rãi giải quyết. Đường tuyết vẫn như cũ mỗi ngày đều phải kiêm chức, nhưng là nàng cũng không có quên nàng kế hoạch của chính mình, nàng đã quyết định hảo, muốn ở cái kia trường hợp thượng, nhất minh kinh nhân, làm tất cả mọi người nhìn đến nàng thay đổi. Có lẽ là sinh hoạt thượng gánh nặng không có như vậy trầm trọng, đường tuyết tính cách cũng chậm rãi rộng rãi cùng nhau, sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, khẩn trương nói chuyện liền nói lắp. Tuy rằng nàng cùng người ngoài ở bên nhau thời điểm vẫn là có chút câu nệ, nhưng là cùng Tô Hòa ba người ở bên nhau thời điểm, nhưng xem như rộng rãi nhiều. Thấy đường tuyết cuối cùng là chậm rãi bắt đầu thay đổi, Tô Hòa cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nàng cũng coi như là đem đường tuyết coi như chính mình bằng hữu, nếu là thay đổi người khác, nàng mới không có nhàn tâm đi quản bọn họ thay đổi, chính là đường tuyết không giống nhau. Kế tiếp Tô hòa các nàng phòng ngủ khôi phục phía trước bình tĩnh, nhật tử, như cũ bình đạm vô thường quá. Đêm lạnh như nước, ánh trăng như ngọc. Kinh thành tây sơn biệt thự bên trong, một đống vẻ ngoài thoạt nhìn hoàn toàn cổ hương cổ sắc biệt thự, một mảnh yên tĩnh. Này căn biệt thự vừa thấy liền cùng mặt khác biệt thự bất đồng, mặt khác biệt thự bên ngoài xem thượng tuy rằng sẽ tham khảo một ít nghiệp chủ ý kiến cùng yêu thích, nhưng là đại khái hộ hình đều là nhất trí. Chính là này căn biệt thự bất đồng nó giống như là khai phá thương trực tiếp cấp vị này nghiệp chủ vẽ ra một khối so mặt khác biệt thự còn muốn đại mà sau đó hoàn toàn dựa theo vị này nghiệp chủ bản vẽ tới tu sửa. bất quá vị này nghiệp chủ phẩm vị hiển nhiên không bình thường, không chỉ có đem cổ vận hoàn toàn dung nhập hiện đại hóa biệt thự thiết kế chung, càng là đem toàn bộ to như vậy sân thiết kế đến xa hoa lộng lẫy, hồ sen thượng dầm dạp nhìn không tới khe hở lá cây, khai đến chính sán lạn hồng nhạt hoa sen, ban đêm trung nhàn nhạt tu hương. Hồ sen biên là dương dương cây liễu mềm mại cảnh liêu theo gió phiêu lãng. Mà ở biệt thự phía sau, còn lại là một mảnh ưu tĩnh rừng trúc, trong rừng trúc, loang thoáng còn có thể nhìn đến một cái tiểu thạch đình, thạch trong đình bày hàng mây che bàn ghế. Cái này sân, vị trí tương đối hẻo lánh, trung quanh căn bản nhìn không tới mặt khác biệt thự, lại cũng bởi vậy muốn càng thêm ưu tĩnh một ít. Bất quá nơi này hẻo lánh không lâu đại biểu nơi này liền nguy hiểm. Biệt thự chung tùy thời đều có bảo an ở tuần tra đi lại, bảo đảm biệt thự an toàn tính. Lúc này đã là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, tuy rằng các nhân viên an ninh vẫn cư ở tận chức tận trách mà cắt lượn tuần tra, nhưng là biệt thự bên trong người, vô luận là chủ nhân vẫn là người hầu, không sai biệt lắm đều ngủ rồi, biệt thự lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mà ở này đóng ba tầng biệt thự chung, lớn nhất một tầng là phòng khách thư phòng phòng bếp nhà ăn còn có người hầu phòng. Mà lầu 2 còn lại là một cái tiểu phòng khách cùng với mấy cái phòng cho khách. Mà lầu 3, toàn bộ lầu 3, đều là thuộc về một người phòng ngủ. Trên mặt đất phô mềm mại lông dê thảm, phòng trang hoàng phi thường cổ điển ưu nhã, trong một góc bác cổ giá thượng phóng một ít đồ cổ, biểu hiện chủ nhân hứng thú yêu thích. Mà ở giữa phòng, kia trương to như vậy mềm mại trên giường, thật sâu lâm vào một người thân thể, trắng tinh khăn trải giường bao trùm ở hắn trên người. Dường như ánh trăng sạch sẽ thuần khiết. Người này mặt, còn lại là ở dưới ánh trăng, nhiễm một mảnh yên tĩnh cùng an bình. Đó là một trương hoàn mỹ đến không gì sánh kịp mặt, mỗi một châu ngũ quan đều tình xảo vô cùng, ghé vào cùng nhau càng là cho người ta một loại vô cùng thị giác chấn động. Bất quá người này hiển nhiên tính cách tương đối thanh lãnh, liền tính là ngủ, cũng che giấu không được kia giữa mày phát ra nhàn nhạt lạnh nhạt cùng xa cách. Lúc này... Hắn từ chân trung vươn tới một bàn tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó, câu mày, Hắn hình như là đang ở làm ác ngộng. Trong ngộng, hắn đứng ở một mảnh trắng xóa xương ngủ bên trong, chung quanh một người đều không có, một mảnh yên tĩnh. Liền chính hắn tiếng hít thở đều nghe không được, phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật cấp cắn út. Hắn đều phải hoài nghi kỳ thật là chính mình mất đi thính giác công năng. Một người lang thang không có mục tiêu đi tới, cũng không biết đi rồi bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị yên tĩnh cùng cô độc cấp cắn nuốt tâm linh, cả người đều trở nên giống như cái xác không hồn giống nhau, trừ bỏ đi tới, đã không biết nên làm chút cái gì. Đi tới đi tới, đột nhiên, hắn dưới chân không còn. Hắn cả người còn chưa phản ứng lại đây, cũng đã rơi vào vô biên vô hạn lạnh băng nước biển bên trong. Hắn nghe được chính mình ra ra, ba ba, mụ mụ đều ở kêu gọi tên của mình, Tống Vân Mặc. Vân Mặc A. Vân Mặc. Nhưng là, những cái đó thanh âm cũng chưa có thể hóa thành lực lượng giữ chặt hắn, thân thể hắn trở nên cùng trói lại cục đá trầm trọng, cả người vô pháp kháng cự về phía đáy biển chìm, kia mặt biển thượng quan mang, cách hắn càng ngày càng xa. Qua lâu như vậy, liền tính là biết bơi tái hảo người, cũng sẽ bị chết đuối ở nước biển bên trong. Hắn cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng trầm trọng, phổi không khí bị thủy áp một chút một chút tê ra tới, hắn đầu dần dần trống rống khít thở không thông cảm giống như thủy triều giống nhau thổi quát hắn, làm hắn vô pháp tránh thoát. Không có chân chính thể hội quá chết đối cảm giác người, đều không thể cảm nhận được cái loại này gần chết thống khổ cùng tra tấn, sợ hãi một chút một chút như tầm ăn lên chính mình tâm linh, thẳng đến sợ hãi cảm xúc đem chính mình cả người đều vây quanh. Hắn tầm mắt một chút một chút mơ hồ, hắn vốn đang ở dây rửa hai tay hai chân cũng dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Hắn cả người dường như nhận mệnh giống nhau tùy ý chính mình chiều chính mình hướng biển sâu bên trong chìm. Lúc này, mơ hồ tầm mắt bên trong, hắn nhìn đến trên đỉnh đầu một mảnh mạc lam sắc, tựa hồ bị một đạo quang mang phá vỡ, những cái đó áp lực hắn tra tấn hắn nước biển, cũng tùy theo phá vỡ. Một cái tinh tế mềm mại thanh âm xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Nguyên lai, đó là một cái nữ hải, trên người ăn mặc một thân đai đeo váy dài, váy nhan sắc là thuần túy sạch sẽ màu trắng. Làn váy thượng chế đại đoá đại đoá đoá hoa, chiều dài không qua chân mặt. Lúc này nữ hải an mặc một thân váy dài ở trong nước biển bơi lội lúc sau, to rộng làn váy tức khắc tàng ra, làn váy thượng kia đại đoá đại đoá đoá hoa cũng giống như một lần nữa tươi sống đi lên giống nhau, nở rộ ở nước biển bên trong, lảng lặng xoay tròn, mang theo một loại nói không nên lời tốt đẹp. Nàng tóc đen, ở màu xanh biển trong nước biển khai liền một đoá yêu ra hoa, như mây như sương ngủ. Cánh tay của nàng tinh tế, lại phảng phất dấu kín thật sâu lực lượng, chỉ là tùy ý phất động, liền nhẹ nhàng thực mau đi tới. Hắn nhìn đến nữ hải thân ảnh một chút một chút hướng tới chính mình tới gần, nhịn không được muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng nàng mặt. Thấy rõ ràng nàng mặt. Thấy rõ ràng nàng mặt. Hắn dưới đáy lòng không tiếng động hò hét. Bởi vì này cổ nghị lực, hắn vốn dĩ giống như chỉ trọng mí mắt một chút một chút xúc lên, ánh mắt dừng ở kia hướng tới chính mình mà đến nữ hải trên mặt. Lại không biết vì sao, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nữ hài thân ảnh, bao gồm nàng làn váy thượng kia đóa hoa lắc lư độ cùng, lại thấy không rõ nàng ngũ quan. Nàng mặt hình như là bị một tầng đám sương bao phủ, mơ mơ hồ hồ, dại hắn căn bản nhìn không ra rõ ràng nàng diện mạo. Bất quá, hắn vẫn là có thể cảm giác được, cái này nữ hài là cười, nàng cười đến sáng lạ, nàng cười đến ấm áp, nàng cười đến như thế thuần túy sạch sẽ. Nháy mắt xua tan này nước biển lạnh băng đến xương Cỡ nào quen thuộc tươi cười à Như nhau mấy năm trước Cái kia ánh mặt trời vừa lúc sau giờ ngọ Hắn tình cờ gặp gỡ cái kia dưới ánh mặt trời thiên sứ Tươi cười mỹ lệ mà ấm áp Kinh diệm hắn mắt Nóng rực hắn tâm Nếu không phải hắn bệnh tim thật sự hảo Chỉ sợ hắn đều phải cho rằng kia bất quá là một giấc mộng thôi Cứ việc sau lại phụ thân mẫu thân hỏi qua hắn rất nhiều lần Chính là hắn đều không có nói cho bọn họ Chính mình bệnh tim đến tột cùng là như thế nào hảo lên. Ngày ấy ở sau giờ ngọ tình cờ gặp gỡ nàng, biến thành duy độc thuộc về hắn trong trí nhớ tốt đẹp nhất. Chính là, hắn vẫn là không cam lòng, hy vọng có thể tìm được nàng, hy vọng nàng không phải là hư ảo chỉ cần hắn ký ức, mà là chân thật mà đứng ở hắn trước mặt, hắn vươn tay, liền có thể chạm vào nàng lấm áp. Hiện tại, nàng liền ở hắn trước mặt. Hắn nhìn đến nàng hướng tới chính mình vươn tay, Hắn cũng nhịn không được nâng lên vô cùng cánh tay, một chút một chút hướng tới nàng vương. Đầu ngón tay càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn nguyên bản đã chống rỗng đầu đống nhiên thanh tỉnh lên, hắn vô cùng chờ mong có thể bắt lấy đôi tay kia, bắt lấy nàng, bắt lấy, bắt lấy. Ở hắn đấy lòng không tiếng động ho hét dưới, thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ tử lực lượng, thân mình đống nhiên hướng phía trước ngẻ, sau đó nắm chặt nữ hài tay. Nữ Hải tay tựa như hắn trong tưởng tượng giống nhau, mềm mại mà ấm áp, ngáy mắt vuốt phẳng hắn đái lòng lạnh băng cùng cô độc. Giờ này khắc này, hắn thân thể vô lực cùng hít thở không thông cảm tựa hồ đều biến mất giống nhau, nhìn khoảng cách chính mình rất gần nữ Hải, hắn nhịn không được lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, hắn vẫn là không thỏa mãn. Hắn vươn tay, muốn đẩy ra nữ Hải trước mặt một mảnh sương ngủ, hắn muốn thấy rõ ràng nàng mặt. Dĩ vãng hắn mộng làm được chính mình cả người liền sẽ không thể kháng cự mà tỉnh lại. Liên tính hắn bắt được cái này nữ hài tay, đem kia phân ấm áp chặt chẽ mà nắm ở lòng bàn tay, chính là một khi hắn vươn tay muốn đẩy ra nữ hài trước mặt sương ngủ, thấy rõ ràng nàng mặt, mộng, liền sẽ tỉnh lại. Như thế, hắn tay không thể ngăn chặn mà run rẩy lên. Bất quá, hắn vẫn là kiên định mà dối hướng về phía nữ hài mặt. Lúc này đây, thế nhưng không có giống trước kia giống nhau như vậy từ trong ngộng tỉnh lại. Hắn tay dừng ở nữ hài trước mặt, cắn nát kia một mảnh mơ hồ, kia xương mủ mặt sau mặt, cũng tùy theo một chút một chút hiện lộ ra tới. Thế nhưng là nàng. Hắn nhìn kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, trong lòng thất kinh. Uống. Nam ở trên giường tống vân mặc, đến chịu một hơi, đồng nhiên mở to mắt, sau đó lập tức ngồi dậy. Cánh tay hắn chống ở trên giường, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, ướt đấm mồ hôi hắn quần áo cùng tóc hắn nhẹ nhàng thở phì phò, phảng phất làm một hồi kịch liệt vận động giống nhau. Cách trong chốc lát, hắn hô hấp cuối cùng là bình ổn xuống dưới, hắn thở hắt ra, sau đó xốc lên chăn xuống giường, đi đến phòng tắm chung, tắm rửa, thay đổi thân siêm y đề. Tắm vòi sen thủy, giống như hướng đi rồi hắn trong đầu sở hưu không bình tĩnh, hắn nóng nảy bất an tâm cũng một chút một chút trầm tĩnh xuống dưới. Đông dưng, hắn nhớ tới trong ngọng xuất hiện gương mặt kia, kia trường hắn đã từng ở trong hiện thực gặp qua mặt tiểu hồ bạn một cái váy trang thiếu nữ tóc đen phi dương sáo ngọc đặt bên môi nhắm hai mắt quanh thân hơi thở ôn hòa dường như cùng này hoàn cảnh hòa hợp nhất thể nàng tươi cười ấm áp mà lại xa lạ làm hắn có trong nháy mắt chinh lăng ngươi hảo ta là tô hòa cái kia thanh âm như thế vô cùng rõ ràng mà ở bên tai hắn quanh quẩn nhắc lên hắn bình tĩnh đáy lòng từng vòng gợn sóng hắn cuối cùng lá biết Ngày ấy đấy lòng mạc danh quen thuộc cảm là từ đâu nhi tới. Nguyên lai là nàng. Nguyên lai là nàng. Thống vân mạc ngân lên sáng lấp lánh lộng lấy mắt đen, đáy mắt có áp lực không được kích động. Cái này ngộng, này năm năm hắn thường xuyên làm. Từ lúc bắt đầu, hắn chỉ có thể cảm nhận được kia lạnh băng nước biển mang cho hắn tử vong giống nhau hít thở không thông cảm. Loại này hít thở không thông cảm từ lúc bắt đầu ngắn ngủi, đến sau lại dài lâu, nó cơ hồ thành hắn bóng đè Làm hắn mỗi khi đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, kia đoạn thời gian, hắn cơ hồ liền không có ngủ thượng một cái hảo giác. Cách một thời gian lúc sau, hắn là có thể đủ nhìn đến, chính mình xa và ở kia phía trong nước biển thời điểm, sẽ có một cái màu trắng thân ảnh phá thủy mà đến, sau đó hướng tới hắn bơi tới, hơn nữa hướng hắn vươn tay. Hắn vì thường nỗ lực mà muốn bắt lấy cái tay kia, lại mỗi lần đều ở bắt lấy cái tay kia phía trước, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn phi thường mất mát, bởi vì hắn biết, cái này nữ hải chính là cái kia cho hắn một lòng dương quang hạ thiên sứ, hắn trong trí nhớ tốt đẹp nhất. Vì thế, hắn bắt đầu chờ mong khởi làm cái này mộng lên, chờ mong có thể bắt lấy tay nàng, thấy rõ nàng mặt. Không nghĩ tới, cái loại này mỗi khi đều là đầu ngón tay cùng đầu ngón tay cọ qua cảnh trong mơ, thế nhưng so với phía trước gác mộng còn muốn dài lâu. Như vậy mất mát lại tra tấn hắn một đoạn thời gian. Hắn cái này cảnh trong mơ mới lại bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hắn rốt cuộc bắt được tay nàng. Cảm nhận được thuộc về nàng chân thật cùng ấm áp. Bất quá, sự tình không phải như vậy tốt đẹp đi xuống. Hắn có thể bắt lấy tay nàng. Lại ở hắn muốn rôi tay thấy rõ nàng mặt thời điểm. Nàng liền sẽ như bọt nước tiêu tán. Sau đó hắn lần thứ hai từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn phát hiện, chính mình trở nên càng ngày càng lòng tham. Chính là... Hắn vẫn là vô pháp ngăn chặn chính mình muốn đi đụng vào gương mặt kia khát vọng. Hắn khát vọng một lần một lần mà thất bại, hắn lại trước nay đều không có nhu chí. Nhưng là, hắn lại không có nghĩ đến, lúc này đây, chính mình thế nhưng thật sự thấy rõ ràng nàng mặt. Ở nhìn đến nàng gương mặt kia, cùng trên mặt cái kia tươi cười lúc sau, hắn vô cùng tin tưởng ngày ấy sau giờ ngọ người, chính là nàng, trong lòng hoàn toàn một tia hoài nghi. Ngày ấy sau giờ ngọ nàng hình tượng. Cũng một chút một chút rõ ràng tươi sống lên, phảng phất liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Như vậy nghĩ, Tống Vân mặc siết chặt nắm tay, ngã xuống trên giường, lâm vào mềm mại chăn bên trong. Hắn lúc này là như thế khát vọng ban ngày đã đến, thế nhưng ở phía sau nửa đêm lăn qua lộn lại đều không có ngủ. Ngày hôm sau mới 6 giờ nhiều chung thời điểm, hắn liền gọi điện thoại đi ra ngoài, muốn người đi điều tra tô hòa, hơn nữa yêu cầu hắn cần thiết ở 2 ngày trong vòng liền lấy ra kết quả. Điện thoại bị cắt đứt, truyền đến đô đô đô vội âm khi, đối phương mới xem như từ trong ngộng đẹp hoàn toàn tỉnh táo lại, cái gì? Hai ngày, tìm kiếm một cái chỉ biết tên họ người. Này không khỏi quá làm khó người khác đi. Hắn cơ hồ sắp phát điên, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn, hắn thực mô lần thứ hai đã chịu tin nhắn, nhắc nhở hắn, người này đã từng ở thanh bình hội sở trung xuất hiện quá. Cái này mấu chốt tin tức một chỗ. Hắn mới xem như thật thật nhẹ nhàng thở ra, như thế, liền dễ dàng nhiều, đừng nói hai ngày, một ngày liền cũng đủ hắn lấy ra kết quả. Tống Vân mặc chờ mong tìm được tô hòa, lại cũng không có bởi vậy liền bị lạc chính mình sinh hoạt. Hắn mấy ngày hôm trước hẹn người, hôm nay muốn đi phan gia viên xem một cái lao đồ vật. Tuy rằng xuất thân ở một cái màu đỏ gia đình, nhưng là hắn lại không thích cái gì chính trị, cũng không thích tham gia quân ngũ gì đó, duy nhất yêu thích chuyển thừa với ông ngoại liền thích đồ cổ ngọc thạch mấy thứ này. Bởi vì hắn từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc tính tình táo bạo ra ra, cũng coi như là ngầm đồng ý hắn hành vi, chưa từng có cố tình yêu cầu hắn cái gì, lại cũng làm hắn trở thành trong gia tộc nhất nhàn nhã tự do một người. Cùng thế hệ chung những cái đó huynh đệ thì muội, không phải bị yêu cầu tiếp thu nghiêm khắc giáo dục, chính là bị đưa đến trong quân doanh đi, như là hắn như vậy độc lập đặc tính tồn tại, không biết đưa tới nhiều ít ghen ghét, Bất quá tống vân mặc nhưng thật ra không để bụng, hắn vốn dĩ liền tính tình thanh lãnh, ngày thường thân cận, cũng cũng chỉ có gia gia, ông ngoại, cha mẹ còn có tiểu thúc nhiều thế này ít ỏi không có mấy vài người. Mà cùng hắn giao hảo một ít bằng hữu cũng phần lớn đều là đồ cổ vòng trung hoàn toàn lớn tuổi với hắn một ít lao tiền bối. Có lẽ là bởi vì thân ở vòng duyên cớ, hoàn cảnh cho phép, làm hắn tính cách cũng bất chi bất giác trở nên tàng thương láo luyện lên. Tống Vân mặc lên rửa mặt lúc sau, thay đổi quần áo, xuống lầu ăn qua bữa sáng, khiến cho tài xế đưa chính mình đi Phan Gia Viên. Phan Gia Viên làm cả nước lớn nhất nhân khí nhất vượng cũ kỹ vật phẩm thị trường, tự nhiên có chút rộn ràng nhốn nháo đám người, giống nhau người nước ngoài đến kinh thành tới du lịch, Phan Gia Viên tuyệt đối là tất tuyển nơi. Hùng chi hôm nay vừa lúc là cuối tuần, lúc này Phan Gia Viên lượng người so ngày thường ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Xe ở bên ngoài lão một đoạn liền khai không đi vào, một ít người chỉ có thể xuống xe tự mình tới đi đường, may mắn hắn cùng đối phương ước cái kia trà lâu, khoảng cách Phan Gia Viên nhập khẩu vẫn là có điểm xa, cho nên nhưng thật ra không cần lo lắng mấy vấn đề này. Xuống xe lúc sau, hắn ở bảo tiêu đi theo hạ vào trà lâu, đi vào lầu 2 cùng đối phương càng tốt vị trí. Nhà này trà lâu trang hoàng tương đối độc đáo, dựa cửa sổ đều là thiết kế cửa sổ sắt đất, mặt trên rũ mạng trúc, Bên ngoài phong cảnh còn lại là nhìn một cái không sót gì. Tống vân mặc bọn họ lựa chọn vị trí này, vừa vặn là cái này trà lâu tới gần phan gia viên kia một mảnh một cái rửa cửa sổ vị trí, tầm nhìn phi thường chống trải phi thường hảo, ngồi ở chỗ này liền có thể nhìn đến phan gia viên bên trong thịnh cảnh. Tống vân mặc đến thời điểm, cùng hắn giao hảo mã lao đã đến chỗ đó. Ngựa ngùng mã lao, làm ngươi đợi lâu. Cứ việc còn chưa tới thời gian. Chính là Tống Vân mặc vẫn là khiêm khiêm có lêm mà xin lỗi. Tuy rằng trên mặt hắn biểu tình như cũ quẩn cũ é, nhưng vẫn là không khó nghe ra hắn đối mã lao vị này bạn vong niên bằng hưu, trong giọng nói mang kia vài phần tôn kính. Mã lao sang sảng cười, nơi nào là ngươi chậm A, rõ ràng chính là ta tới sớm sao. Ai, ngươi mau ngồi A, mau ngồi. Tống Vân mặc mỉm cười hơi hơi gật đầu, sau đó ngồi xuống. Xin hỏi, yêu cầu thượng trà sao? Một bên người phục vụ vội vàng đã đi tới. Cái này người phục vụ là một cái ăn mặc sườn sám 20 mươi xuất đầu tiểu cô nương, đi tới nói chuyện thời điểm, đôi mắt vẫn luôn dừng ở Tống Vân mặc trên người, gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt là thật sâu mê luyến. Nàng bộ dáng rất xinh đẹp, ngây hà Tống Vân mặc căn bản là không có đem nàng xem ở trong mắt, giống như như vậy một cái nữ hài, chỉ là không khí giống nhau. Không chỉ có như thế, hắn còn lạnh băng mà ném xuống một câu, còn có người không tới. Không cần. Cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, bộc lộ ra ngoài. Nữ hải không phải ngốc tử, không phải nhìn không ra người tới ra cự tuyệt, cho nên nàng cũng liền không ra mặt dày an vạ chỗ đó, mang theo phân buồn ba ứng thanh sau đó rời đi. Mã lão nhìn này hết thể phát sinh, chờ đến kia nữ hải nhi đi xa, mới để sát vào tới rồi tống vân mặc bên người. Ta nói tiểu tống A, ngươi này cần phải không được A, ngươi xem ngươi, đều hai mươi mấy người. Như thế nào còn có thể mỗi cái bạn gái đâu? Muốn hay không? Lão Mã ta cho ngươi giới thiệu một cái." Mã lão nói xong lời cuối cùng, đột nhiên hứng thú bừng bừng lên. Tống Vân Mặc đối với Mã lão tích cực có chút không thể nài hà, nhưng vẫn là kiên định mà cự tuyệt nói: "Mã lão, ta thật sự không cần." Nay đã không biết là hắn lần thứ mấy như vậy cự tuyệt Mã già rồi. Mã lão vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Thật sự không cần?" Tống Vân Mặc nghĩ nghĩ, Mã lao, kỳ thật, ta đã có yêu thích người. Cái gì? Mã lao đảo hít hà một hơi, têu sợ hãi một tiếng. Hán thanh âm rất lớn, toàn bộ trà lâu hai tầng người đều nghe được, rốt cuộc nơi này là chính tông trà lâu. Không phải những cái đó treo đầu dê bán thịt chó nói là trà lâu lại là chơi mạt chược đấu địa chủ trà lâu. Nơi này ngồi đều là nhàn nhã uống trà nói chuyện phím người. Mọi người đều rất có tu dưỡng, chưa bao giờ sẽ lớn tiếng nói chuyện. Cho nên mã lao này một tiếng kêu sợ hãi, xem như phi thường chọc người chú ý. Không ít người tức khắc quay đầu lại, không vui mà nhìn phát ra âm thanh này một vị trí. Nhưng là đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện phát ra âm thanh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mã lao, đầy ngập lửa giận tức khắc bị tối tắt, đại gia trong lòng cũng không có gì khí nhì, mọi người đều mai danh nhận tích, về tới phía trước động tác chúng đi. Mà Mã Lao hoàn toàn không có chú ý tới chính mình vừa rồi tiếng kêu sợ hãi có bao nhiêu đại, hắn bỗng nhiên vươn tay bắt lấy Tống Vân mặc cánh tay, hạ giọng tiểu Tống, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự sẽ thích một cái nữ hài. Tống Vân mặc đối hắn sẽ thích một cái nữ hài lời nói có chút giở khóc giở cười, lại vẫn là trịnh trọng mà gật đầu, trả lời nói đúng vậy. Mã Lao ngơ ngẩn mà buông ra bắt lấy Tống Vân mặc tay, trong miệng lẩm bẩm nói, ai ra má ơi. Chuyện này nhưng quá thần kỳ, tấm tắc. Thống vân mặc không đi lý một chốc đều sẽ không phục hồi tinh thần lại mã lao, hắn ánh mắt dừng ở kia ở cửa thang lầu, thực mô liền thấy được một cái an mặc thổ hoàng sắc áo khoác trung niên nhân, nhân, ôm một cái dùng báo chi bao đồ vật đi rồi đi lên, ánh mắt lén lút, lúc nào cũng đánh giá chung quanh, tràn ngập cảnh giác. Nếu cái này trung niên nhân, nhân dựa theo bộ dáng này đi ở trên đường cái, đụng phải cảnh sát, khẳng định sẽ đem hắn bắt lại. Lý do chính là hoài nghi hắn có bất lương động cơ. Nhưng là lúc này cái này trung niên nhân xuất hiện ở chỗ này, Tống Vân mặc lại hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì cái này trung niên nhân, chính là bọn họ hôm nay muốn định ngày hẹn đối tượng. Nhìn đến trung niên nhân xuất hiện, Tống Vân mặc thoáng nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ đều cho rằng hắn sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới vẫn là tới. Hắn vô vô mã lao, mã lao, người nọ đã tới. Tới. Mã lao thực mò phục hồi tinh thần lại, theo tống vân mặc chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến cái kia lén lút đi tới trung nhân nhân, tức khắc trước mắt sáng ngời, sau đó đồng nhiên đứng lên. Ghế rửa cùng mặt đất cọ sát thanh âm rất đại, trong trả lâu không ít người đều nghe được, bất quá bởi vì là mã lao, cho nên không có người dám mở miệng chỉ trích. Mà lúc này, cái kia ôm một cái dùng báo chí bào trí bao trung nhân nhân, cũng chú ý tới cái này phương hướng. Ai? Tiểu tử? Nơi này, mã lao nhiệt tình mà phất tay, đôi mắt đều cười đến mị thành một cái phùng nhi. Đương nhiên, hắn nhiệt tình không phải chân chính nhằm vào vị này trung niên nhân, nhân, mà là vì hắn trong lòng ngực cái kia bảo bối nhi. Hắn đều phải vọng xuyên bảo bối nhi. Trung niên nhân, nhân cấp hoàng sợ, nhìn mã lao do dự một chút, bất quá vẫn là ôm trong lòng ngực đồ vật đã đi tới. Ngươi! Các ngươi hảo! Trung niên nhân, nhân thần kinh căng chặt hỏi, trên mặt không có vẻ tươi cười tay gắt gao mà ôm trong lòng ngực đồ vật, một chút cũng không có bông ra ý tứ. Đối này mã lão phi thường lý giải, còn rất là hòa ái mà cười nhìn về phía hắn, tới, tới, nhanh lên ngồi. Trung niên nhân do dự trong chốc lát, mới thong thả ngồi xuống. Liên tính ngồi xuống, hắn cũng không có một chút lơi lỏng, thân thể hắn căng chặt, trong lòng ngực ôm chặt thứ này, đôi mắt tùy thời biểu lộ một cổ tử cảnh giác hương vị, hình như là tùy thời đều sẽ có người tới đoạt đồ vật của hắn giống nhau. Nhưng hắn bộ dáng này thật sự là có chút qua, liền hắn hình dáng đi ở trên đường, mới có thể trở thành ăn trộm tên móc túi đối tượng, tấm tắc, xem. Hộ đến như vậy kín mít, khẳng định là mang theo cái gì hảo bảo bối ai. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, đừng nói là trộm, liền tính là đoạt đều có khả năng A. nay trung niên nhân dáng vẻ này, hiển nhiên chính là ở không tiếng động mà hò hét, mau tới đoạt ta đi mau tới đoạt ta đi. Cho nên... Hắn thế nhưng có thể đi đến này trà lâu tới, cũng coi như là một cái kỳ tích. Ngươi hảo, ta là mã đảo. Mã lao cười tủm tỉm mà hướng tới trung niên nhân vươn tay. Trung niên nhân nhìn nhìn mã lao tay, do dự một chút, lại vẫn là vươn một bàn tay cùng hắn cầm. Sau đó thực mau liền rụt trở về, tiếp tục bảo hộ bảo bối của hắn. Bất quá hiện tại hắn thoạt nhìn đã thả lòng rất nhiều, lời nói cũng nhiều lên. Ngươi hảo, ta kêu vương đại phúc, ta nhận thức ngươi. Ở trên TV gặp qua. Nguyên lai like ngươi cũng xem kia tiết mục A. Mã Luân mô đương đổ cổ tiết mục đặc mời khách quý. Cũng là vì cái này tiết mục vận đỏ. Hắn cũng tùy theo biến thành cả nước chứ danh đổ cổ chuyên gia. ân nhà của chúng ta người một nhà đều thích xem trung niên nhân thực mau nhắm lại miệng. Hắn cảnh giác ý thức nói cho hắn. Không cần tiết lộ quá nhiều mọi người tin tức cấp đối phương. Cái này đâu? Trung niên nhân chủ động hỏi. Trong lời nói chỉ tự nhiên chính là Tống Vân Mặc. Ta là Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc phi thường lãnh đạm mà nói một câu. "Nga." Trung niên nhân rụt rụt thân mình, có điểm sợ hãi Tống Vân Mặc loại này khí độ bất phàm rồi lại lạnh nhạt xa cách người. Không bao lâu, thực mau liền có người đem nguyên bộ trà cụ bưng đi lên. "Ta đây liền đều xấu lạc." Mã Lao cười nói, sau đó cầm lấy trà cụ. Ở Mã Lao pha trà trong quá trình Tống Vân Mặc ánh mắt vô tình ngó quá ngoài cửa sổ chỗ nào đó, lại đột nhiên chấn động. Tống Vân Mặc trong lòng cả kinh, sau đó lại đột nhiên đứng lên. Mã Lão tức khắc bị hoảng sợ, trên tay run lên, nước trà đều hơi kem đánh nghiêng. Mà cái kia trung niên nhân càng là bị dọa đến không được, bắt lấy trong tay đổ vật tay càng thận. Mã Lão ngẩng đầu đang chuẩn bị hỏi Tống Vân Mặc rốt cuộc phát sinh chuyện gì thời điểm, lại phát hiện Tống Vân Mặc sớm đã không thấy bóng dáng trong không khí chỉ để lại hắn ném xuống một câu. Ta có chút việc nhi trước rời đi một chút. Mã lão ngạc nhiên mà nhìn Tống Vân mặc vội vàng xuống lầu thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Vân mặc vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy kinh ngạc, đống nhiên đứng lên, liền hướng bên ngoài hướng. Đáp ứng, tự nhiên cũng cũng chỉ có một cái. Hôm nay là thứ bảy, bởi vì vừa mới giải quyết đường tuyết sự tình, Tô hỏa cảm thấy tâm tình khá tốt, liền một mình một người nhi ra tới chuẩn bị đi dạo phan gia viên, đào đào bảo. Nay đồ cổ mặt trên, nàng nhưng không có gì đặc biệt năng lực có thể phân biệt, dựa vào hoàn toàn chính là sư phụ Lâm Huyền Thanh giao cho nàng kia một bộ công nhận đồ cổ phương pháp. Đừng nghe nói lên đơn giản, nhưng trên thực tế này phương pháp thật đúng là đều có độc đáo chỗ. Tô hỏa đã từng đi theo Lâm Huyền Thanh sông một đoạn thời gian giang hồ, cũng gặp qua không ít đồ vật nhì, nàng kinh nghiệm, cũng chính là như vậy một chút một chút tôi luyện xuống dưới. Có như vậy một phần phong phú kinh nghiệm, hơn nữa Lâm Huyền Thanh kia bộ độc môn đồ cổ giám định phương pháp, nàng hiện tại xem đồ vật tuy rằng không nói là vừa thấy một cái chuẩn, nhưng 95% vẫn là có thể. Đến nỗi kêu 5%, chỉ sợ cũng xem như đứng đầu đồ cổ giám định sư, hoặc là cái loại này tiếp xúc thưởng thức đồ cổ cả đời lớp người ra từ nhóm, đều không có nắm chắc giám cam đoan xuống dưới. Cho nên, dựa theo tô hòa cái này trình độ, Đến cũng thật thật coi như là một cái đại sư, có thể siêu Việt nàng, chỉ sợ cũng chính là như vậy ít ỏi vài người mà thôi. Bất quá, Tô Hòa hôm nay tới đào bảo, đào không phải vì kiếm tiền, nàng tuy rằng tiêu tiền không có gì khái niệm, nhưng đối với tiền thứ này, cũng không có quá lớn theo đuổi, cảm thấy chỉ cần có dùng là được. Nàng hôm nay tới mục đích, chính là muốn đào một ít không tính quá đáng giá đồ cổ, phong phú một chút trong nhà cái kia bác cổ cái giá miễn cho luôn đều không. Hôm nay sáng sớm, nàng liền rời giường chuẩn bị ra cửa nhi. Phòng ngủ mặt khác ba người, không phải không nghĩ ra cửa, chính là trong nhà có sự, cuối cùng, chỉ có tô hỏa một người ra tới. Nàng biết phan gia viên cái này địa phương nhất trên trúc, cho nên cô ý xuyên một thân phương tiện hành động quần áo, tránh cho váy mang đến không tiện. Nàng thuận tiện bối một cái túi sách, nghiêng vượt lên, đem chính mình tiền, thẻ ngân hàng còn có di động linh tinh đồ vở. Toàn bộ đều toàn bộ tắc đi vào. Xuống xe lúc sau, nàng dọc theo đường đi đi đi dừng dừng lại cũng thực mau liền đi vào phan gia viên địa giới. Nơi này nơi nơi đều chen chúc thực, cấp tô hòa cảm giác, thế nhưng hình như là mấy năm gần đây, cũng không từng biến qua chút nào giống nhau. Biến, có lẽ cũng chỉ có đồ cổ sạp mặt sau những cái đó lão bản. Nàng thoạt nhìn một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, kêu phó mê mang cái gì cũng đều không hiểu. Rồi lại đối cái gì đều cảm thấy hứng thú biểu tình, làm nàng trở thành các lớn nhỏ bán hàng rong nhi trong mắt một đại dê béo, không ngừng thét to làm nàng xem chính mình đồ vật, lấy kỳ vọng có thể từ cái này thoạt nhìn rất có tiền cô bé nhi trên người móc ra một ít tiền tới. Ai biết sự tình cũng không như bọn họ đoán trước chung như vậy, nay tiểu cô nương tuy rằng đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, cũng đều sẽ ngồi sổm xuống nhìn xem đồ vật, chính là nhìn trong chốc lát, liền đem đồ vật buông xuống. Một chút muốn mua sắm ý tứ đều không có. Tức như vậy đi rồi mấy nhà, nàng mới cuối cùng là mua một kiện đồ vật, mà là còn nhanh mồm dẻo miệng mà cùng vị kia tiểu bán hàng rong nhi tiến hành rồi một hồi giá cả chiến, ngạnh sinh sinh chém 10 đồng tiền xuống dưới. Thứ này cũng không tệ lắm, cũng coi như là nhặt của hơi đi. Tô Hỏa có chút nhảy nhót mà thầm nghĩ, sau đó liền đem cái kia giờ hề hề tiểu ngọc kiện nhi, cấp nhét vào chính mình bọc nhỏ. Nàng nơi nơi tuần tra, cẩn thận tìm kiếm tân mục tiêu. Bất quá này đó tiểu quán thượng, thật đồ vật quá ít, giả đồ vật quá nhiều, cho nên liền tính là tô hỏa như vậy hỏa nhãn kim tinh, tìm kiếm lên cũng là phí khí lực. May mắn tô hỏa thể lực thập phần biến thái, liền tính mệnh mỏi lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy một chút muốn thở dốc mệnh tới rồi ý tứ. Đi tới đi tới, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ không có hảo ý hơi thở. Tô hỏa lông mày một trọn, vẫn như cũ bất động thanh sắc mà đi tới Hình như là hoàn toàn không có nhìn đến kia đã đem chính mình trở thành mục tiêu người kia dường như nàng giống như vô tình mà tùy ý khắp nơi quét quét, thực mau liền tỏa định cái kia khoảng cách chính mình cũng liền một mét rất xa nhỏ gầy tuổi trẻ nam nhân trên người, hắn mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, đôi tay cắm ở trong quần áo, mũ lưỡi chai hạ đôi mắt tùy ý quét bốn phía, thoạt nhìn là ở chú ý chung quanh những cái đó tiểu quán nhưng trên thực tế lại là ở xác định người chung quanh có hay không chú ý tới chính mình. Chính là hắn. Bất quá Tô hỏa nhưng không có cảm thấy muốn lập tức xông lên đi đem nhân ra chế phục mà là tiếp tục phảng phất giống như chưa rác mà dạo. Người nọ quan sát Tô hỏa một hồi lâu, xác nhận chính mình không có bại lộ lúc sau, mới đẻ xuống màu đen mũ lươi chai, sau đó đẩy ra một người, hướng tới Tô hỏa bên người đi tới. Mà lúc này, hắn tay cũng từ bên trong quần áo đem ra, khe hở ngón tay trung hiện lên một đạo tinh tế hàn quang, sắc bén vô cùng. 084 An trộm Như là ở phan gia viên loại địa phương này, ăn trộm tên móc túi là thực thường thấy, ngươi khả năng chỉ là bị một cái giống như vô tình người nhẹ nhàng đụng phải một chút, ngươi còn không có tới kịp phát biểu ngươi bất mãn, nhân gia liền tươi cười liên tục mà cho ngươi xin lỗi, sau đó rời đi. Chờ ngươi xoay người, một sờ bao, hô. Bao thượng thình lình một cái trường phùng bên trong tiền bao cùng di động đều không thấy. Chờ đến người bừng tỉnh đại ngộ lại đây, vừa mới người kia nguyên lai like là tên móc túi thời điểm, quay đầu lại đi tìm người kia, người nọ lại sớm đã biến mất ở mênh mang biển người bên trong, ngươi cũng chỉ có nhận tài. Hơn nữa hiện tại ăn trộm tên móc túi, kỹ thuật càng ngày càng tốt, các loại phương thức cùng đùn không dứt, cái gì lưỡi dao à, cái gì cái kẹp à, dù sao là cái gì cần có đều có, hết thể đều vì mục tiêu phục vụ. Tô Hòa hôm nay liền rất không vừa khéo mà gặp như vậy một cái ăn trộm, xem hắn ngón tay phùng bên trong kẹp lưỡi dao, hiển nhiên chính là dựa vào hoa người bao bao tới sở đổ vỡ. Này đó ăn trộm giống nhau mục tiêu đều sẽ đặt ở những cái đó tính cảnh giác không cao, ăn mặc thực hảo, trên người lại mang theo không ít tiền sinh viên trên người, cho nên Tô Hòa thực bất hạnh mà liền trở thành đối phương trong mắt một con dê béo. Bất quá cái kia ăn trộm nhưng thật ra không biết, ở hắn theo dõi Tô Hòa kia một khắc hời hắn cũng đã bị tô hỏa cấp phát hiện, mà hắn ác ngông, cũng theo đó đến phút cuối cùng, tô hỏa chú ý cái kia ăn trộm nhất cử nhất động, phát hiện hắn theo dõi người thủ pháp, còn có ánh mắt động tác đều có vẻ phi thường thuần thủ, hiển nhiên là một cái kẻ cướp chuyên nghiệp. kẻ cướp chuyên nghiệp nói như vậy đều là tương đối cẩn thận, không đến bọn họ tin tưởng thời cơ đã đến thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng là bọn họ một khi ra tay, cơ hồ liền không có thất thủ thời điểm. cho nên Cái này kẻ cấp chuyên nghiệp theo tô hỏa thập phần nhiều chung, thế nhưng đều còn không có muốn xuống tay y tứ. Tô hỏa chính mình đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nàng đương nhiên là sẽ không đối cái này ăn trộm cảm thấy sợ hãi, tương phản còn có một tiêu mới lạ. Nhớ rõ lúc trước sư phụ Lâm Huyền Thanh mang nàng du tẩu giang hồ thời điểm, trong đó vừa đứng chính là này kinh thành, lúc ấy bọn họ ngồi còn không phải phi cơ mà là xe lửa kia chen chúc cảnh tượng đến bây giờ Tô Hòa đều ký ức hãy còn mới mẻ ở xe lửa thượng kia ăn trộm tên móc túi là càng nhiều này hai thầy trò tuy rằng ăn mặc rất là keo kiệt một mạng bất quá lại vẫn là bị nào đó ăn trộm cấp theo dõi thực mau liền đối bọn họ động thủ lại không có nghĩ đến thế nhưng bị người cấp phản bắt được lúc ấy Tô Hòa hỏi Lâm Huyền Thanh muốn hay không đem hắn đưa đến đồn công an đi Lâm Huyền Thanh nuốt dâu nghĩ nghĩ vẫn là nói tính mà là đem cái này ăn trộm áp tới rồi này một cái xe lửa tuyến thượng tạc vương nơi đó đi cái này tạc vương cũng chính là cái này ăn trộm lão đại cái kia tạc vương là năm đó lâm huyền thanh một cái giao hảo huynh đệ đồ đệ năm đó chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử qua vài thập niên lại trở thành danh chấn một phương tạc vương nửa cái kinh thành ăn trộm đều phải mỗi tháng cho hắn lao nhân ra thượng cống đến nỗi lâm huyền thanh năm đó vị kia giao hảo huynh đệ lại là sớm đã ẩn lui không biết đến địa phương nào đi Du Sơn Ngoan Thủy. kia Tạc Vương liếc mắt một cái liền nhận ra tới Lâm Huyền Thành, đối Lâm Huyền Thành cũng tỏ vẻ ra mười phần cung kính. Hắn tuy rằng không biết vị này lão giả ở trên giang hồ cụ thể thân phận là cái gì, nhưng là hắn có thể xác nhận chính là vị này lão giả thân phận tuyệt đối không nhẹ, hơn nữa vị này lão giả vẫn là nhà mình sư phụ bằng hưu, cho nên thái độ của hắn tự nhiên phóng rất khá. Nay một chuyến bái phỏng, Miễn đi Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa rất nhiều phiền toái, Thạc Vương cấp phía dưới tất cả mọi người chào hỏi, tuyệt đối không thể đi tìm hai người kia phiền toái, cho nên Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa ở Kinh Thành trong khoảng thời gian này, là không có đã chịu một chút quấy rầy. Tuy rằng hiện tại đã qua đi đã nhiều năm, bất quá những người đó nhưng cũng không sẽ như vậy quên Tô Hòa. Xem ra, cái này kẻ cấp chuyên nghiệp là mấy năm nay mới xuất hiện, đối nàng người này cũng không quen thuộc mới có thể đi lên đối nàng động thủ. Đợi trong chốc lát, người này như cũ còn ở quan vọng, chính là Tô Hòa lại chờ không nổi nữa. Nàng dứt khoát trực tiếp ngồi sổm bên cạnh một cái tiểu quán nhi biên, hết sức chuyên chú mà đi xem tiểu quán nhi thượng một ít đồ vật, sau đó liền đem chính mình bao bao tùy tiện mà lộ ở bên ngoài. Tô Hòa nhìn đến tiểu quán nhi thượng một cái đồ vật, đem nó cầm lấy tới, ngẩng đầu liền hỏi người bán rong nhi, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền a? Lúc này người bán rong nhi trước người cái này tiểu quán cũng không có người khác, chủ yếu là đồ vật của hắn đều không thế nào đáng chú ý, cho nên rất nhiều người đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Đột nhiên xuất hiện tô hỏa như vậy một khách quen, mơ màng sắp ngủ người bán rong nhi lập tức tới hứng thú, ngồi thẳng thân mình, trên mặt bày ra nịnh nọt tươi cười. Thứ này nhưng tiện nghi, liền 500. 500. Tô hỏa chừng lớn đôi mắt, này lão quý. Tiểu muội muội thứ này năm trăm đều là người nhặt của hơi lạp đây chính là thanh trung kỳ lão đổ vật nhi ta ở nông thôn buôn tẩu thu tới lúc ấy nhưng cũng là hoa mấy trăm khối tiểu muội muội ngươi tốt xấu làm ta kiếm cái tiền xe tiền không phải người bán dông nhi lão khôn khéo một mở miệng liền đem thứ này thổi đến ba hoa trích trè nếu là đổi cá nhân khả năng thật bị người lừa dối đi vào nhưng tô hòa sẽ là những người khác sao nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này lai lịch cha hết trung kỳ lao đồ vật nhi. Có thể đuổi kịp dân quốc đều tính không tồi. Rõ ràng chính là vừa hiện đại hàng mỹ nghệ. Kia thô giáp công nghệ, hiện tại đều còn không có hoàn toàn đi trừ bùn mùi tanh nhi. Tô hỏa muốn thật nhìn không ra tới mới là cái ngốc tử. Kia nàng làm gì còn đối cái này đồ vật nhi cảm hứng thú. Lúc này, nàng càng là nói người bán rong nhi 500 giá cả quý, liên tiếp mà cùng hăn chém giới, hoàn toàn xa vào ở chém giới chung đi. Kìa quan vọng đã lâu ăn trộm, cuối cùng là xem chuẩn thời cơ, sau đó theo dòng người đi rồi đi lên, rất là vô tình mà đi tới tô hòa bên người, ngồi sổm nàng phụ cận một cái tiểu quán nhi liền, hứng thú bừng bừng mà xem khởi đồ vật tới. Mà hắn một bàn tay, suy ở trong túi, khe hở ngón tay gian, liền kẹp một cái lưỡi dao. Thừa dịp những người khác đều không chú ý thời điểm, hắn trộm đem tay từ trong túi đem ra. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đống nhiên hướng tới Tô Hòa bao nhi vậy tới. Ai biết, hắn lười dao còn không có đụng tới Tô Hòa bao nhi, cổ tay của hắn đã bị một con hữu lực tay cấp hung hang bắt được. Hắn còn không có đến cập suy nghĩ vì sao này chỉ tay cùng nữ nhân tay dường như, lại có vô cùng cường hãn liền hắn cũng khó cập lực lượng, trong đầu duy nhất một cái phản ứng chính là lập tức trở tay muốn bắt lấy người này tay. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng. Một cái tay khác bắt lấy cái kia cái gọi là thành trung kỳ lao đồ vật nhi lập tức bông, này chỉ tay dùng sức chấm xuống, cả người nhẹ nhàng một cái quay cùng, liền đem cái kia ăn trộm nhi tay cấp khấu tới rồi trên mặt đất, mà hắn cả người, cũng trực tiếp ngưỡng phiên trên mặt đất. Này liên tiếp biến cố, phát sinh tại đây ngắn ngủn mé mắt, chung quanh người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến một cái nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử. Bị một cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ sinh viên cấp chế trụ tay đè ở trên mặt đất. Kêu ăn trộm lập tức liền đem trong tay lưới dao cấp thu lên, lập tức bắt đầu chàng vô tội kêu to lên. a a Giết người lạc! Tô hòa hừ một tiếng, ngươi trộm đồ vật còn có lý. Ăn trộm lập tức không thuận theo mà kêu to lên, ngươi không cần bôi nhọ người được không? Ta chỉ là ngồi sổm nơi này xem đồ vật. Là ngươi không thể hiểu được bắt lấy tay của ta liền đem ta khấu trên mặt đất có được không? Hắn ngôn ngữ chân thành tha thiết, rất là bất mãn, giống như thật là Tô Hòa hiểu lầm hắn dường như. Tô Hòa nhìn chầm chầm hắn lâu như vậy, nơi nào sẽ tin tưởng hắn? Nàng trực tiếp vươn tay, đem ăn trộm trong túi mấy chương lưới giao toàn bộ sờ soạng ra tới, sau đó ngã trên mặt đất, này như thế nào giải thích? ăn trộm không nghĩ tới chính mình gây án công cụ cư nhiên bị toàn bộ cấp sờ soạng ra tới. Bất quá liền tính là chứng cứ liền ở chính mình trước mắt, hắn cũng không có muốn thừa nhận, trước mắt, liền nói, nào điều pháp luật quy định người ra cửa không thể đeo đào phiến. Hắn cũng là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, chung quanh vây xem quần chúng còn sẽ không biết ngày thường này đó ăn trộm sở trường cho hay chính là dùng lưỡi dao hoa bao bao sao. Này đó lưỡi dao đặt ở hắn trong bao, bao đều không có bao một chút, vừa thấy liền biết này lưỡi dao chủ nhân là làm gì đó. Bọn họ một đám lại không phải ngốc tử Vì thế đại gia sôi nổi ồn ào lên Nói muốn đem cái này Ăn trộm vặn đưa đến đồn công đi. an đi Ăn trộm luôn uống Ra sức nhi giấy rùa lên Thừa không đường, Một cái tay khác đống nhiên hướng tới tô hỏa mặt phiên đi Căn bản không có một chút muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ Tô hỏa vừa mới chú ý với hắn giấy rùa Thật không có chú ý tới hắn này chỉ tay Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm Chỉ có một ngựa ra sau Khó khăn lắm tránh thoát hán tay, lại là trong lúc vô ý buông lỏng ra kia chỉ bắt lấy hán tay. An trộm nhi một cởi gông cùng siếng xích, lập tức liền xoay người bỏ lên, đẩy ra đám người cất bước liền chạy. Những người này vừa mới nhìn đến ăn trộm bị chế phục thời điểm, ồn ào thật sự là lợi hại, chính là hiện tại nhìn đến ăn trộm muốn chạy trốn chạy, một đám, trừ bỏ tránh né, căn bản liền không có muốn ngăn trở cái này an trộm ý tứ. Ở chung quanh người vô ý thức dưới sự trợ giúp, Cái này ăn trộm chạy trốn thật sự mau. Nếu muốn đương ăn trộm, trừ bỏ muốn là gan mắt to tiêm tay chân mau, còn có một cái trọng yếu phi thường, chính là chạy trốn năng lực cần thiết hiếu thắng. Một khi bị người bắt được, kia đây là ngươi trùng cực vương bài, lần nào cũng đúng. Chờ đến tô hỏa phục hồi tinh thần lại, kia ăn trộm đã chạy ra thật xa. Tô hỏa khả năng như vậy từ bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng. Nàng bò dậy liền hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Phía sau còn có vừa rồi cái kia người bán rong nhi thanh âm. Tiểu muội muội không cần đi a, bà chăm muốn sao? Muốn ngươi muội a. Tô Hỏa ở đuổi theo cái kia ăn trộm trên đường, nhìn không được mắt trợn trắng. Cái này ăn trộm gây án thủ pháp không coi là cao minh, nhưng là hắn chạy trốn kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, kia nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể bản lĩnh, không biết có bao nhiêu người theo không kịp. Chính là, hắn cố tình gặp gỡ, là Tô Hỏa Tô hỏa sẽ có hại sao? Đương nhiên sẽ không. Cái này bắt đầu học võ một năm, liền có thể ở trên bênh trên đường núi qua lại chạy một lần liền khí nhi đều không mang theo xuyến quái vật, khả năng sẽ bị như vậy một cái ăn trộm ném ra sao? Đáp án là, đương nhiên sẽ không. Kia ăn trộm kinh ngạc mà phát giác, chính mình lúc này liền tính là dùng ra ăn lại sức lực, thế nhưng cũng vô pháp thoát ly phía sau đuổi theo nữ hải kia, thậm chí còn bọn họ khoảng cách còn ở kéo gần. Cái này nữ hài nhi là quái vật sao? Nàng như thế nào không đi tham gia thế vận hội ô liêm tiếp gá à? Ăn trộm dưới đáy lòng ho hét, dưới chân lại một khắc cũng không dám lơi lỏng. Giây tiếp theo, hắn cả người đều bay ngược lên, ở chung quanh người tiếng kêu sợ hãi chung, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. 084 giang hồ lấy sách. Tô hỏa thu hồi vừa mới đá vào này an trộm trên người chân, đi qua đi, dẫn theo hắn cổ áo, nhẹ nhàng liền đem hắn kéo lên. Nàng hai lời chưa nói, bắt lấy này nam tử cánh tay, nhẹ nhàng ngốn éo, thoạt nhìn vô dụng bao lớn sức lực một động tác, thế nhưng ngạnh sinh sinh thiết chặt đức này nam tử cánh tay, hắn toàn bộ cánh tay đều từ trên vai chật khớp xuống dưới, cái loại này thống khổ quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nam tử đồng tử co rụt lại, tức khắc thê lương mà kêu lên. Bọn họ vốn dĩ liền ở phan gia viên loại người này quần tụ tập phi thường náo nhiệt địa phương, nam tử này hét thảm một tiếng. Lập tức rước lấy rất nhiều người nhìn chăm chú ánh mắt. Không ít người đều nghỉ chân vây xem, kỳ quái mà nhìn một màn này. Nàng tâm mắt đặt ở chung quanh những cái đó không rõ nguyên do vây xem quần chúng trên người, lại cúi xuống thân để sát vào này nam tử bên hai, bên miệng treo đơn thuần tươi cười, thanh âm lại băng hàng đến xương sắc bén như đao. Sóng vai tử, chỗ nào điều tuyên thượng? Gáo cầm là ai? Mọi người đều là hợp tự thượng bằng hữu, không cần thiết kết sống núi không phải. Chưa ăn trộm ngẩn ra, liên thủ trên cánh tay đau đớn tựa hồ đều quên mất, hắn không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, rõ ràng chính là một cái thanh thuần sinh viên bộ dáng nữ hải, nàng, cũng là trên đường người. Nguyên lai like tô hòa vừa rồi nói chính là bọn họ trong vòng truyền lưu tiếng lóng, đại gia đi giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải sẽ nói một chút, nếu là ngươi sẽ không, như vậy ngươi cũng là vĩnh viễn đánh không tiên cái này vòng. Không có người sẽ đem ngươi làm như chân chính trên giang hồ bằng hữu. Hiện tại xã hội này, thoạt nhìn tựa hồ giang hồ môn phái đều đã mai danh nhận tích, nhưng trên thực tế, chúng nó chỉ là che giấu đến càng tốt, giang hồ vẫn như cũ tồn tại, chỉ cần có người địa phương, liền có giang hồ. Vừa mới tô hỏa nói này phiên lề sách tiếng lóng, này nam tử cũng là nhị hiểu nhị hiểu, chỉ nghe rõ một cái đại khái. Nàng tiêu này ăn trộm sóng bai tử, chính là bằng hữu ý tứ. Mà hỏi hắn nào điều tuyến thượng, tổng gáo cầm là ai, còn lại là ở làm chính hắn đệ môn khảm, chính mình báo thượng chính mình môn phái cùng cùng lão đại. Mà nàng nói mọi người đều là hợp tự thượng bằng hữu bằng hữu, còn lại là biểu lộ chính mình thân phận, mọi người đều là trên giang hồ bằng hữu, không cần phải vì như vậy điểm tiền tài liền kết thủ không phải. An trộm không nghĩ tới chính mình hôm nay vận khí lại là như vậy bối, ra tới tùy tiện nhìn chằm chằm cái sinh viên, cho rằng có thể tiểu kiếm một bút. Ai biết thế nhưng lôi ra tới cho rằng giang hồ đồng đạo người trong. Phải biết rằng nhân Gia lại đây cái này địa bàn, chính là phải hảo hảo chiêu đãi, hắn giết đến nhân Gia trên cửa đi, này không phải vi phạm giang hồ quy củ sao. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng không cấm có chút hề hoài, lại bởi vì cánh tay thượng đau đớn cùng nhau tác dụng, hắn cả người đều nào nhi đi xuống dường như, hắn hạ giọng buồn bã hiểu xịu mà nói, tiểu tỷ tỷ cũng là trên đường, xem như đi. Ai, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề ai? Tô Hòa trên mặt ý cười bất biến, trên tay rồi lại dùng sức vài phần, rõ ràng là ở uy hiếp hắn. Nam tử cảm thấy chính mình cánh tay thượng kia đoạn xương cốt đều cùng muốn nát dường như. Ta là Chu đao vương thủ hạ người. Nam tử liên tục đau hô, cũng không dám dấu diếm nữa, vội vàng báo thượng chính mình môn hảo. Kỳ thật hắn cũng không xem như hư quý củ, Tô Hòa nếu là trên giang hồ bằng hữu nói. Đi vào này khối địa bàn, dựa theo quy củ đều phải bái phòng một chút này khối địa bàn thượng thế lực. Chu Dao vương. Chu trời cao. Tô hòa dương lên mi, nguyên lai là hắn. Cái này chu trời cao, tự nhiên chính là lúc trước tô hòa nhận thức cái kia tạc vương. Muốn nói tới, vị này hiện tại nửa cái kinh thành tạc vương, còn cùng tô hòa là cùng thế hệ tương giao liệt. Người nọ đối đai tô hòa thái độ, còn xem như phi thường tôn kính như là đem Tô hỏa trở thành chính mình trưởng bối giống nhau. Bất quá, Tô hỏa nhưng thật ra không có bởi vậy liền đặc biệt kiêu ngạo hương ngạnh cao ngạo linh tinh, nàng vốn dĩ chính là như vậy một cái tính cách. Chu trời cao ở trên giang hồ cũng coi như là thanh danh hiển hách nhân vật, hắn là thanh bang huynh đệ, cũng có chính mình thế lực, được xưng Trung Quốc đệ nhất tạc vương, còn có một cái ngoại hiệu vì đao vương, mọi người đều kêu hắn chu đao vương, chính là bởi vì hắn một tay lưới dao chơi đến xuất thần nhập hóa, Chỉ cần là hắn theo dõi con ngồi liền chưa từng có thất thủ quá. Bất quá, hiện tại hắn đã đứng ở một cái địa vị cao, tự nhiên cũng liền không cần đi thân thủ giải quyết con ngồi linh tinh. Hắn kia một tay xuất thần nhập hóa, ở người giang hồ trong mắt có thể so với tiểu lý phi đao đao thuật, liền trở thành đại gia trong miệng truyền kỳ. Lần này đến kinh thành tới, tô hỏa cũng không có đi bái phỏng vị kia chu trời cao, lại không có nghĩ đến. Hắn thủ hạ tiểu đệ thế nhưng chủ động sờ đến chính mình trước cửa tới. Tô Hòa có chút bất đắc dĩ, muốn nói này nam tử là kia chu trời cao thủ hạ người, nàng cũng xử lý không tốt, rốt cuộc nhân gia cũng đối chính mình man khách khí không phải. Nếu là chính mình đem nhân gia thuộc hạ người cấp đưa đến đồn công an đi, nay không phải phải làm ý định sẽ rách ra mặt sự tình sao. Vì một cái ăn trộm, kia đảo thật là không đến mức. Vậy, thả kia nam tử nghe được Tô Hòa trong miệng thình lình nói ra chu trời cao tên này, tức khắc kinh hãi, cơ hồ đều phải từ trên mặt đất nhảy dựng lên giường như lợi hại như vậy, ngươi biết nhà ta gáo cầm tên. Đương nhiên biết, lão người quen, ngươi trở về nói nói Tô Hòa, xem hắn hiểu không hiểu được đi. Tô Hòa nói, cũng buông lỏng ra bắt lấy này nam tử tay, ngụ ý cũng là chuẩn bị thả hắn đi. Nàng chính mình đang chuẩn bị đứng dậy, cánh tay thượng lại đột nhiên truyền đến một khổ mạnh mẽ. Tô Hòa còn chưa phản ứng lại đây, chỉ tới kịp thấp thấp kinh hô một tiếng, đã bị người cấp đống nhiên kéo lên. Người ai? Tô Hòa thấy hoa mắt, chờ đến đã định thần lại thời điểm, đứng ở nàng trước người, hơn nữa hung hăng dùng sức bắt lấy nàng cánh tay người, rõ ràng là Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc đầu tóc có chút hỗn độn, trắng nón làn da hơi hơi phím hồng, hắn ngực hơi hơi phập phồng, nhẹ nhàng thở phi phò, vừa thấy chính là đã trải qua một đoạn thời gian chạy vội. Tô Hòa bị xả đến có chút đầu váng mắt hoa, đột nhiên nhìn đến Tống Vân Mặc như vậy xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng lóc bắp mà mở miệng, ngươi, ngươi có chuyện gì sao? Nàng nói, trên tay một sử xảo, liền từ Tống Vân Mặc gông cùng siềng xích trung cấp tránh thoát ra tới. Muốn nói nàng cùng Tống Vân Mặc cũng không xem như đặc biệt quen thuộc, trừ bỏ trước kia ở bệnh viện nàng giúp quá hắn kia một lần, cũng cũng chỉ có phía trước ở Thanh Bình hội sở gặp qua một lần. Lúc ấy cũng chỉ là tùy ý nói nói mấy câu, quân tử chi giao đạo như nước, cũng không có gì tốt giao tình, cho nên Tô Hòa nói chuyện còn là phi thường khách khí. Tô Hòa, không biết vì sao, Tống Vân Mặc cảm thấy, chính mình ở hô lên tên này khoảnh khắc, vừa rồi hỗn loạn đến độ sắp điên mất tâm, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là, hắn tối đầu nhìn nhìn chính mình vắng vẻ tay, lại cảm thấy có chút mất mát. Ngạch Tô Hòa nhìn đến túi đầu trong mắt chớp động mất mát quang mang Tống Vân Mặc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên cái gì mới tốt Tống Vân Mặc thực mau thu liễm chính mình trên mặt biểu tình lại lần nữa nhìn về phía Tô Hòa người không sao chứ hắn xa xa liền nhìn đến bên này xôn xao lại còn có nghe được có người đang nói cái gì tiểu cô nương sinh viên cùng ăn trộm linh tinh hắn trong lòng toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là có thể hay không là Tô Hòa gặp gỡ ăn trộm cái này ý tưởng một toát ra tới lúc sau liền điên cuồng bừa bãi mà sinh trưởng, giống như dây đằng hung hăng nắm lấy hắn tâm. Hắn trong lòng căng thẳng, cả người cơ hồ đều sắp hít thở không thông giống nhau. Tưởng tượng đến tô hòa khả năng gặp nguy hiểm, hắn liền điên cuồng chạy lên, cũng mặc kệ chính mình vẫn luôn đều có chút suy yếu thân thể. Ngay lúc đó cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn xem đến an toàn tô hòa. Chờ đến thật sự lại đây, hắn lại thấy được cùng hắn dự kiến chung hoàn toàn không giống nhau một màn. Cái kia tiểu cô nương sinh viên thật là tô hòa. Người kia theo bên cạnh bắt quái, cũng thật là một cái án trộm. Nhưng là vì cái gì? Nguyên bản Tô Hòa hẳn là người bị hại, nhưng hiện tại lại biến thành cái này án trộm. Bất quá Tống Vân Mặc cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn xông lên đi liền tưởng xác nhận Tô Hòa rốt cuộc có hay không bị thương. Bất quá kết quả là tốt, Tô Hòa lông tóc chưa tổn hại, như cũ khỏe mạnh mà đứng ở hắn phía trước. Tống Vân Mặc quả thực không dám tưởng tượng, nếu Tô Hòa thật sự bị thương, hắn Nên làm cái gì bây giờ? Cái này không đương, vừa rồi kia nam tử ở được Tô Hòa nói hắn có thể rời đi cho phép lúc sau, liền lập tức chạy ra, nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi bóng người. Đương nhiên, hắn trở về lúc sau cũng không quên đi tìm nhà mình lão đại, đem chuyện này cấp nói một hồi. Chu trời cao đương nhiên là thực kinh ngạc, hơn nữa cũng minh xác mà nói chuẩn bị bất thời giờ tới bái phòng bái phòng Tô Hòa. Lúc ấy kia nam tử nghe được liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, May mắn không có thật sự chọc tới vị này tiểu cô nãi nãi, bằng không chính mình nhưng chính là thật sự thảm. Bên kia, Tô hỏa ở cùng Tống Vân Mặc nói không có việc gì lúc sau, vốn là tính toán rời đi, ai biết Tống Vân Mặc lôi kéo nàng, nói có chút việc muốn cùng nàng nói. Tô hỏa nhìn nhìn chung quanh trên chút đám người, trong lòng một bên suy đoán Tống Vân Mặc đến tuột cùng có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, một bên cũng liền tùy ý đáp ứng xuống dưới. Cha lâu bên trong... Mã Lão nhìn đối diện đứng ngồi không yên trung niên nam tử, cười ha hả mà nói, không nên gấp gáp, hắn chỉ là lâm thời có chút việc nhì, thực mau trở về tới. Trung niên nam tử nhìn đến mã Lão nói như vậy lời nói chuẩn xác, liền ấn xuống sao động bất an tâm, kiên nhẫn lại đợi xuống dưới. Nhưng là hắn không biết chính là, kỳ thật nói ra như vậy lời nói mã Lão, liền chính mình trong lòng cũng chưa đế, hắn biết tiểu tống trước nay đều không phải một cái làm việc nóng nảy người. Lần này lao ra đi tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng là đối với Tiểu Tống tới nói tuyệt đối là phi thường quan trọng, bằng không hắn cũng sẽ không ném xuống trên tay sự chạy ra. Nếu là chuyện quan trọng, như vậy khi nào trở về, vậy thật là cái không biết bao nhiêu. Bất quá Tiểu Tống đối hôm nay thứ này cũng là phi thường coi trọng, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng vẫn là muốn ổn định trước mặt người này. Lại đợi trong chốc lát, Tống Vân Mặc vẫn là không coi trở về. Trung niên nam tử trong lòng càng thêm bất an, cũng mặc kệ mã lao khuyên như thế nào trở, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nói đến cũng vừa khéo, lúc này Tống Vân Mặc vừa mới liền mang theo tô hỏa, từ lầu 2 đi rồi đi lên. Cuối cùng là nhìn đến Tống Vân Mặc xuất hiện mã lao, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn là muốn biểu hiện ra một bức ta đã sớm đoán trước đến bộ dáng, hiểu rõ mà cười nói, xem, ta không phải nói hắn thực mau trở về tới sao kia trung niên nam tử hôm nay rốt cuộc vẫn là thiệt tình muốn bán đi trên tay thứ này, cho nên nhìn đến Tống Vân Mặc xuất hiện lúc sau, vẫn là an tâm ngồi xuống. 08 năm Nguyên Thanh Hoa. Đi đến trà lâu bên ngoài thời điểm, Tống Vân Mặc mới đột nhiên nhớ tới, mặt trên còn có mã lao cùng kia nam tử đang chờ chính mình đâu. Chính là Tô Hòa. hắn do dự một chút, vẫn là không có chút nào giấu giếm mà nói ra, kỳ thật ta mặt trên hẹn người xem đồ vật, ngươi. Có thể hay không chờ ta một chút. Tô Hòa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc nhìn Tô Hòa đối mắt, tâm đông nhiên nhắc lên, hắn chưa từng có như thế khẩn trương quá, lúc này hắn là cái dạng này sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ tự tuyệt, sau đó đi luôn, sau đó chính mình liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Như thế ý tưởng ở Tống Vân Mặc trong lòng điên cuồng tùy ý, hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi nói ra nói như vậy, liền tính là như vậy chân quý đổ cổ thì thế nào. Vật chết đến tuột cùng là vật chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Vân mặc tâm loạn như ma, trong đầu loạn thành một đoàn, hoàn toàn đã không có ngày thường bình tĩnh phong dong, phải biết rằng hắn vốn là một cái thái sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc tính cách, hiện tại vì Tô Hỏa lại lập đi lặp lại nhiều lần mà tự loạn đầu trận tuyến. Điểm này, chỉ sợ Tống Vân mặc chính mình cũng không từng phát giác. Ai biết, Tô Hỏa chớp chớp mắt, cảm thấy hứng thú hỏi, xem đồ vật Là đồ cổ sao? Tống Vân mặc gật gật đầu, ân một tiếng. Ta đây có thể cùng nhau đi. Tô Hòa tức khắc cười mỉm mắt, đúng rồi, ta có thể hỏi là thứ gì không? Tống Vân mặc trả lời đến không có chút nào do dự, phi thường dứt khoát liền nói ra tới, là Nguyên Thanh Hoa. Nguyên Thanh Hoa xem như Trung Quốc gốm sứ sử thượng một đoá kỳ ba, nó khai sáng lây tô sứ hướng màu sứ quá độ tân thời đại, này tráng lệ hùng hồn, phong cách hào phóng, hội họa trình tự phồn đa mà nguyên thanh hoa tác phẩm chế tác tinh mỹ thả truyền lại đời sau cực nhỏ, cho nên phi thường chân quý. Luân đôn giai sĩ đến một lần đấu giá hội thượng, đánh ra một kiện nguyên thanh hoa tác phẩm, tên là Quỷ Cốc Tử Xuống Núi Lù Vại, lấy 1.400 vạn bản bảng Anh giá cả đánh ra, hơn nữa tiền thuê sau vì 1.568.8 vạn bảng Anh, tương đương nhân dân tệ ước 2. 300 triệu, sáng lập lúc ấy Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật ở trên thế giới tối cao bán đấu giá kỷ lục. Lúc này đây ban đầu giá, không thể nghi ngờ là hoàn toàn khai hỏa nguyên thanh hoa ở nhân dân trung thanh danh. Từ nay về sau, nguyên thanh hoa không người không biết không người không hiểu. Hai người một trước một sau đi lên trả lâu hai tầng. Mã lao đột nhiên nhìn đến Tống Vân mặc phía sau xuất hiện một cái nữ hài, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là ở cái này nam nhân trước mặt lại không tiện hỏi nhiều. Đành phải đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, cười ha hả mà nhìn Tống Vân mặc nói, đã trở lại. Mau ngồi mau ngồi. Tống Vân mặc gật gật đầu, lôi kéo Tô Hòa cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng là cái kia trung niên nam nhân cảnh giác mà ngó Tô Hòa liếc mắt một cái. Tô Hòa hướng hắn sán lạ cười, tươi cười sạch sẽ thuần túy, cho người ta một loại mạc danh tin cậy cảm. Ngươi hảo, ta là Tống Vân mặc bằng hữu, đối thứ này cũng rất cảm thấy hứng thú, lại đây thấu cái náo nhiệt. Trung niên nam nhân nhìn đến Tô Hòa tươi cười lúc sau, trầm dại yên lòng cũng không hề phòng bị tô hỏa Nhìn đến không khí cuối cùng là ổn định xuống dưới, mã lao vội vàng mở miệng nói, hào đi, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện chính sự như đi. Nô, no, vị này. Bằng hữu, hiện tại có thể đem đồ vật lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem đi. Trung niên nam nhân nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó gật gật đầu. Này gian trà lâu lầu hai là không có phòng, cũng coi như là này gian trà lâu đặc sắc chi nhất, bất quá tuy rằng không có phòng, Nhưng là này trà lâu chủ nhân lại ở trang hoàng thời điểm, phi thường xảo diệu mà dùng màn trúc buồn hoa kệ sách linh tinh đồ vật đem cái bàn cùng cái bàn ngăn cách, hơn nữa mỗi chương cái bàn khoảng cách đều khá xa, cho nên vô luận là ngồi ở chỗ kia, chỉ cần là hơi chút khống chế một chút nói chuyện âm lượng, khắc cái bàn liền nghe không được các ngươi thanh âm. Hơn nữa, Tống Vân mặc bọn họ sở ngồi vị trí, là ở vào bên cửa sổ, cũng coi như là một góc kia cao lớn buồn hoa vừa vặn chặn bọn họ này trương cái bàn, cho nên bọn họ ở chỗ này động tác là hiếm khi sẽ bị người chú ý tới. Trung niên nam nhân rốt cuộc đem trong tay hắn bảo bối cấp phóng tới trên bàn, hắn động tác phi thường cẩn thận, sợ đem bên trong đồ vật khái đến đổ vãi. Bất quá nói đến cũng là, nơi này cái này đồ cổ, nếu là thật sự nguyên thanh hoa nói, kia khẳng định giá trị xa xỉ, phải biết rằng hiện tại nguyên thanh hoa giá cả bị xào đến lốc cao. Hơn nữa nhìn đồ vật ngoại hình còn hiển nhiên không nhỏ, tựa hồ là cái đại vại, nếu là vẽ coi nhân vật chuyện xưa để tài nói, kia giá cả khẳng định lại muốn phiên thượng một phen nhi. Ngắm lại kia quỷ cốc tử xuống núi nguyên thanh hoa đồ vại đi. Đồ vật đặt ở bàn gỗ thượng lúc sau, phát ra nặng nề một tiếng đông. Đem đồ vật buông lúc sau, trung niên nam tử liền bắt đầu thật cẩn thận mà hủy đi bên ngoài đóng gói, hắn rất coi trọng cái này bảo bối, bên ngoài dùng bao chi gắt gao mà bao vài tầng. Chính là sợ thương tới rồi bên trong đồ sứ. Một lát sau, bên trong nguyên thanh hoa, cuối cùng là lộ ra nó gương mặt thật. Đây là một cái triển chi mẫu đơn văn bại, vại thẳng khẩu, đoàn cổ, lưu vai, cổ bụng, thiển vong đủ, sa đế, trong ngoài thi bạch men gốm, từ ngoài lấy thanh hoa vì sức, từ trên xuống dưới dùng thanh hoa song huyền tuyến phân cách thành bốn cái văn dạng mang, trên cổ vẽ triển chi hoa sơn chi, phần vai vẽ triển chi hoa sen, bụng vẽ triển chi mẫu đơn gần đủ chỗ ve ngưỡng cánh hoa sen. Cái này nguyên thanh hoa tạo hình no đủ trang trọng, tố nhã cao khiết, màu lam thuần tịnh. Màu lam hoa văn cùng trắng tinh thai thể giao tôn nhau lên sân, giống như một bức truyền thống tranh thủy mặc. Nó thanh hoa sắc điệu minh diễm, bút vẽ lưu sướng, kết cấu phồn mà không loạn, mỗi tầng hoa văn chi gian nhân có huyền văn cách xa nhau, đã xông ra chủ đề đồ án, lại ra tăng rồi hình ảnh trình tự cảm. Không thể không nói Cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải đích đích sắc sắc là một cái tinh phẩm. Bất quá, cái này tinh phẩm danh hào, cần thiết là ở cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải là chính phẩm dưới tình huống. Mã lao đánh cái này nguyên thanh hoa xuất hiện ở trước mắt trong nháy mắt, liền kích động đến có chút không thở nổi. hắn gặp qua không ít chân phẩm đồ cổ, nguyên thanh hoa cũng không phải chưa thấy qua, nhưng cũng đều là mâm linh tinh, muốn nói đồ sứ trung, trong phòng bày biện liệt khí mới là giá trị nhất sang quý, mà mâm loại này đổ dùng sinh hoạt giá trị, là nhất thứ. Hơn nữa hắn duy nhị gặp qua thả thân thủ sờ qua giám định quá hai kiện nguyên thanh hoa, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tàn huyết. tỉ như nói thiếu một cái rắc gà, tỉ như nói cái đấy có một ít hỏng a. Nhưng là cũng bởi vì như thế, kia hai kiện nguyên thanh hoa đều là có thể lấy mâu tiến hành than 14 giám định, ở giám định lúc sau liền có thể phi thường chi vô cùng sắc thực mà thừa nhận. Điều hai kiện chính là Nguyên Thanh Hoa. Mà cái này Nguyên Thanh Hoa truyền chi mẫu đơn văn vậy, là Mã lão nhìn thấy đệ nhất chỉ hoàn chỉnh Nguyên Thanh Hoa đại vại, làm một lòng muốn kiến thức càng nhiều thiên hạ đồ cất giữ đồ cổ chứ danh chuyên gia, hắn kích động tâm tình, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Ta có thể thượng thủ nhìn xem sao? Tuy rằng thực kích động, nhưng Mã lão vẫn là bảo trì ứng có bình tĩnh, ở cầm lấy cái này đại vại phía trước, trưng cầu chủ nhân ý kiến kia trung niên nam tử ở cái này mặt trên nhưng thật ra rất sảng khoái liền đáp ứng rồi, đại khái hắn cũng là biết, chính mình cái này bình hôm nay chính là muốn cái này lao giả dám định nói chuyện, mới có thể đủ thật sự bán đi. Hắn lại là chưa quên nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút nhi. Không cần hắn nói, mã lao cũng sẽ phi thường cẩn thận, nếu trước mặt cái này nguyên thanh hoa có một chút tổn thất, kia hắn liền thành tội nhân. Phải biết rằng như là nguyên thanh hoa đại vại loại này đồ cổ đều là truyền lại đời sau chân phẩm, số lượng thưa thớt, lộng hư một kiện liền ít đi một kiện. Ở mã lao cầm lấy cái này nguyên thanh hoa đại vại phía trước, kia trung niên nam nhân liền lại nhải nói lên cái này nguyên thanh hoa lai lịch. Ai, này nguyên thanh hoa đại vại kỳ thật là ta phụ thân di vật chi nhất, ta phụ thân gia tộc là địa chủ, tổ tiên càng là đương đại quan, lưu lại không ít đồ cổ tranh chữ, bất quá những năm đó, mấy thứ này nhưng đều bị tịch thu cháy hỏng. Ai đáng tiếc nga. bất quá ta phụ thân các trưởng bối còn là phi thường tiểu tâm mà giấu một ít đồ vật, đem nó chôn ở trong đất, mới cuối cùng là làm nó tránh thoát một kiếp. sau lại nhà của chúng ta gia tộc suy tàn, cũng không gì tiền, ta phụ thân nhưng vẫn dặn dò chúng ta không cần giảng cái này nguyên thanh hoa bán đi, nói nó là tổ tiên lưu lại duy nhất niệm tưởng, nhiều năm như vậy, ta cũng nghe ta phụ thân nói đem nó hảo hảo bảo tồn xuống dưới, chính là hiện tại. Ta nhi tử được bệnh bạch cầu, ta lại không gì năng lực kiếm không đến tiền, phó không dậy nổi kia kết sù giải phâu phí, vì nhà ta nhi tử, không thể không đem nó cấp bán. Ai, ta tưởng ta phụ thân nhìn đến ta tình cảnh hiện tại cùng hành động, hẳn là vẫn là có thể lý giải ta, đều là ta không có năng lực a. Ở hắn chậm rãi giảng thuật trung, một cái bất đắc di chuyện xưa xuất hiện ở mấy người trước mặt, cái này trung niên nam nhân càng là đang nói khởi chính mình nhiễm bệnh nhi tử thời điểm chạy xuống thống khổ nước mắt. Chứ bỏ một lòng đặt ở cái kia nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải mặt trên mã lao, bên này ngồi tống vân mặc cùng tô hòa đều bày ra một bộ dùng tâm linh nghe bộ dáng. Bất quá, mặt ngoài nghe là nghe xong, nhưng bọn họ rốt cuộc nghe không nghe đi vào, vậy không biết. Ở đồ cổ giới, cái gì cha mẹ song vong nhi tử bệnh chuyện xưa là nhiều nhất, nếu ở đồ cổ giới lăn lê bò lết người, thật sự bởi vì này đó chuyện xưa động lòng chắc ẩn. Như vậy Ly bị thế nhào nhật tử cũng không xa. Hiện tại những người này, vì kiếm tiền, chính là làm hắn lấy chính mình hậu đại thề đều không có vấn đề, càng đừng nói là biên như vậy một cái tiểu chuyện xưa. Vừa mới nhập hành người, thực dễ dàng đã bị này đó tiểu chuyện xưa cấp lửa đến nước mắt chảy ròng, sau đó vì kia vài phần đồng tình tâm, liền xuống tay đi chợ giúp nhân ra, mà lúc này, mười có mua không được thật sự đổ vật. Nhưng thật ra ở trong vòng hôn thời gian lâu rồi, Nghe được chuyện xưa nhiều, cũng sẽ không bị như vậy mấy cái tiểu chuyện xưa đả động đến than thở khóc lóc, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên trả lời lại một cách nghĩa mai một chút, biên ra một cái càng tốt nghe càng cảm động chuyện xưa. Cho nên nói, kinh nghiệm không phải trống rông được đến, mà là muốn một chút một chút tích góp xuống dưới. Thống Vân mặc tuy rằng đối giám định đồ cổ cái này phương diện không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là bởi vì nhà mình ông ngoại nguyên nhân, ở đồ cổ giới lăn lộn cũng không phải một ngày hai ngày tự nhiên sẽ không bị điểm này tiểu chuyện xưa đả động. Hơn nữa hắn hôm nay sở dĩ sẽ đối cái này Nguyên Thanh Hoa cảm thấy hứng thú, càng là phát lên muốn mua nó tâm lý, chính là bởi vì hắn ông ngoại ngày sinh gần, làm duy nhất cháu ngoại hắn, tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một phần đại lễ. Cái này Nguyên Thanh Hoa triển chi mẫu đơn văn bại, chính là hắn trước mắt mục tiêu. Đến nỗi tô hòa, vậy càng không cần phải nói. Mã luôn chuyên nghiệp giám định chuyên gia, ở trong vòng danh khí rất lớn. Đặc biệt Tam hiểu giám định đồ sứ phương diện này, cho nên Tống Vân Mặc mới có thể thỉnh hắn tới giúp chính mình. 0862 cái lý do. Làm chuyên gia, Mã Lao tự nhiên là phi thường chuyên nghiệp, nguyên bộ công cụ đều là tùy thời bối ở trên người. Đương nhiên, cái này giám định đồ cổ, cụ thể xem vẫn là nhãn lực. Liên tính lúc này Mã Lao trong lòng kích động đến đã rối tinh rối mù, bất quá hắn vẫn là không có quên muốn mang lên bao tay lại đi lấy cái kia nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải. Màu trắng bao tay, lại lấy thượng một cái kính lúp, chuyên gia Phạm Nhi lập tức liền ra tới. Bất quá lúc này, không có ai chú ý cái gì chuyên gia không chuyên gia, tuy rằng lúc này cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải là lấy ở mã tay già đời, nhưng là Tống Vân Mặc cùng Tô Hòa đều thập phần mà chú ý cái này bình. Mã già trẻ tâm cẩn thận mà bắt lấy cái này nguyên thanh hoa đại vải tỉ mỉ mà kiểm tra mặt trên mỗi một cái chi tiết, từ khí hình, men gốm sắc, thanh hoa, hoa văn, đế đủ chờ các phương diện, đều tiến hành rồi cẩn thận kiểm tra. Thật lâu sau lúc sau, hắn thật sâu hít vào một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Vân Mặc, trinh trọng chuyện lạ gật gật đầu, tỏ vẻ, hắn đã xác định, thứ này là sự thật. Tống Vân Mặc được mã lao đích xác định, trong lòng liền bắt đầu tính toán muốn lấy cái gì giá cả tới bắt hạ thứ này. Nay đại vại chủ nhân, là biết cái này bình chính là nguyên thanh hoa, mà nguyên thanh hoa sang quý, không chỉ là cái này trong vòng mặt mới biết được, chính là những cái đó mỗi ngày không chú ý cái gì đồ cổ dân chúng, đều biết nguyên thanh hoa đại danh, biết nguyên thanh hoa giá trị xa xỉ. Cho nên, Tống Vân mặc muốn ở cái này trung niên nam nhân trên người nhặt cái lẩu, kêu đại khái là không có khả năng, có lẽ chỉ biết so ở đấu giá hội thượng bắt lấy tới giá cả muốn tiện nghi một ít trong lòng hạ quyết tâm tống vân mặc dựa vào ghế trên bên môi ngậm một mạt nhàn nhạt lạnh nhạt tươi cười trong thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh cùng xa cách ngươi muốn cái cái gì giá cả nói một chút đi trung niên nam tử nhìn nhìn tống vân mặc biểu tình có chút khẩn trương hắn nắm chặt đôi tay lắp bắp mà báo ra một cái giá tam ba nghìn vạn tống vân mặc nhíu mày không chút khách khí mà nói cao chính là chính là ta ở trên mạng tra quá giá cả Cái kia, cái kia gì đấu giá hội thượng, một cái cũng là cái dạng này bình, chính là bán 3.000 nhiều vạn trung niên nam nhân nói lên, lại nhiều vài phần tự tin. Ở hắn xem ra, cái kia gì đấu giá hội thượng bình, còn không có chính mình cái này bình đại, kia chính mình cái này bình, giá cả khẳng định muốn càng cao mới là, chính mình ôm 3.000 vạn, hẳn là xem như thực tiện nghi đi. Bất quá như vậy chính mình cũng phi thường thỏa mãn. Nhưng hắn nói lúc sau, Một bên mã lao cũng khí cười, đại huynh đệ, kia nhìn đến cái kêu 3.000 nhiều vạn giá cả, là bao gồm đấu giá hội tiền thuê, rút đi tiền thuê, cái kia nguyên thanh hoa đại vại giá trị chỉ, chỉ là hơn 2.000 vạn. Hơn nữa ngươi nói cái kia bình ta đại khái cũng biết, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cái này bình tương đối hảo, bởi vì ngươi bình khá lớn. Trung niên nam nhân mặt đỏ lên, nói chuyện cũng run không rõ ràng lắm, chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Mã lão dở khóc dở cười mà nói, cái này đồ cổ cũng là muốn chú ý một cái truyền kỳ tính cùng chuyện xưa tính, ngươi cái này đồ cổ lai lịch càng thêm thần bí khúc chiết, kia nó giá trị cũng liền càng cao, nhưng ngươi chuyện xưa quá đơn giản, giá cả tự nhiên không tính quá cao. Trung niên nam nhân nhăn lại một khuôn mặt, ta nơi này chuyện xưa còn chưa đủ thần bí khúc chiết sao? Mã lão lười đến giải thích. Nếu trung niên nam nhân trong miệng cái này đồ cổ giới tràn lan đến không được chuyện xưa cũng đủ thần bí khúc chết nói. Kia mặt khác những cái đó đồ cổ, chúng nó lai lịch đều có thể gọi là thần thoại. Trung niên nam nhân cũng biết chính mình đại khái phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Bất quá hắn đối này một hàng vốn dĩ liền không hiểu, cũng không phải một cái cái gì rất có văn hóa người, cho nên cũng liền không có cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là hắn vẫn là tương đối cẩn thận. Hắn nhìn kỹ xem Mã Lao cùng Tống Vân Mặc biểu tình, chú ý bọn họ một hồi lâu, xác định bọn họ không phải ở xuyên lời nói lừa chính mình lúc sau, mới khẽ cắn môi nói: "Cấp cái gì giá cả? Ngươi nói đi." Ra suy xét suy xét, Tống Vân Mặc trầm ngâm một chút, lập tức cũng không có hàm hồ: "Hai ngàn vạn." Hai ngàn vạn. Trung niên nam nhân trong lòng tính toán một chút, kỳ thật gia đình của hắn vốn dĩ liền không tính giàu có. 2.000 vạn cùng 3.000 vạn đối với bọn họ tới nói đều không có quá lớn khác biệt, Nhi tử chữa bệnh cũng muốn không được nhiều như vậy tiền, cho nên 2.000 vạn giá cả cũng là có thể tiếp thu, rốt cuộc này đó tiền đối với bọn họ tới nói, giống như là từ bầu trời rơi xuống giống nhau. Hơn nữa bên kia còn có mã lao ở thêm mắm thêm muối. đại huynh đệ, có thể hảo hảo suy xét một chút Nga, tiểu tống này giá cả nhưng xem như trở ra không thấp, có thể nói ngươi ở địa phương khác liền tìm không đến càng cao giá cả lạ. Sự thật đương nhiên sẽ không như thế, ở một ít đặc biệt thích nguyên thanh hoa tảng ra trong tay, này trung niên nam nhân có thể đổi đến càng nhiều tiền. Chẳng qua, này đó càng nhiều tiền, không phải hắn muốn kiếm liền có thể kiếm được, hắn không có phương pháp, có thể tìm được tống vân mặc cái này đại người mua, cũng là không biết cỡ nào tốt vật khí, càng đừng nói mặt khác những cái đó tẳng ra. Hắn há miệng thở dốc đang chuẩn bị đáp ứng xuống dưới thời điểm, Tô Hỏa lại đột nhiên đã mở miệng, từ từ. Làm sao vậy? Tống Vân Mặc cùng Mã lão đều là sử sốt, không biết vì cái gì Tô Hỏa sẽ đột nhiên tiêu đỉnh. Tô Hỏa ánh mắt lặng yên mà lướt qua cái kia trung niên nam nhân trên người, quả nhiên từ hắn trong ánh mắt nhìn ra khẩn trương cảm xúc, đáy lòng suy đoán lại càng thêm xác định vài phần. Tô Hỏa sán lạn cười nhìn về phía Mã lão, "Mã lão, ta có thể nhìn xem thứ này sao?" Mã Lao không phải cái này đồ vật chủ nhân, tự nhiên không hảo tự làm chủ trương, toại nhìn về phía thứ này chủ nhân, cũng chính là cái kia trung niên nam nhân, ở chừng cầu hắn ý kiến. Kỳ thật Mã Lao xem ra, tô hỏa cái này đề nghị là không có gì, rất nhiều kẻ có tiền ở giám định đồ cổ thời điểm, chính là thích thỉnh chuyên gia, một cái không đủ liền hai cái. Cho nên, thông thường một kiện tốt đồ cổ, là muốn vài cái nhân thượng thủ đích xác nhận mới được. Rốt cuộc hiện nay xã hội, những cái đó đổ dỏm điên cuồng lưu thông, cũng làm càng ngày càng tốt. Ai biết, cái này trung niên nam nhân thế nhưng do dự, cả buổi đều không có cấp ra hồi đáp. Tô Hòa thực thích hợp mà nói chuyện nhắc nhở hắn, chẳng lẽ ngươi là lo lắng thứ này là giả bị ta đã nhìn ra. Nàng kỳ thật là thực thử tính hỏi một chút, ai biết cái này trung niên nam nhân phản ứng phi thường đại, hơi kém liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ai nói ta lo lắng? Muốn xem ngươi liền xem đi. Dù sao ta thứ này tuyệt đối là thật sự. Hắn phản ứng quá mức với mánh liệt, cho nên Tô hỏa mới càng thêm mà hoài nghi. Ở trải qua đồng ý lúc sau, Mã Lao cũng đem chính mình bao tay lấy xuống dưới đưa cho Tô hỏa Hôm nay không mang nhiều, tạm chấp nhận một chút dùng đi. Tô hỏa cười lắc đầu, không cần. Mã Lao cùng Tống Vân mặc đang ở nghi hoặc chẳng lẽ nàng chuẩn bị dùng đôi tay đi cầm cái nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải thời điểm liên nhìn đến tô hòa mở ra chính mình tùy thân con cái kia bao bao, sau đó lấy ra một đôi mới tinh màu trắng bao tay ngửa quen đường cũ mảnh đất ở trên tay, tiếp theo đem mã lao kính lúc cấp mượn lại đây, cả người khí chất lập tức đều không giống nhau dường như. Nàng đem cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải cầm lên, ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, quan sát đến nó mỗi một cái chi tiết. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đem cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải thả xuống dưới, Không có chỉ ra, lại thập phần mịt mờ mà nói, ta xem không chuẩn. Nàng gái này cách nói đã là phi thường nguyện chuyển, kỳ thật nàng ngụ ý, chính là nàng cảm thấy cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải là một cái giả đồ vật. Mã Lão làm đồ sứ phương diện Lão tự bối chuyên gia, tính tình tuy rằng có điểm quái, nhưng là ở đối đại hải tử thời điểm, lại có vẻ tuyệt đối ôn hòa. Hắn đối với Tô Hòa nói một chút đều không có cảm thấy sinh khí. Chỉ là rất có hứng thú hỏi một câu, vì cái gì sẽ như vậy xem đâu. Tô Hòa làm cho cái này trung niên nam nhân, không có nửa điểm do dự cùng ớt át bẩn thịu, ta cảm thấy thứ này, quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ? Hoàn mỹ không nên là tốt sao? Mã lao tiếp tục hứng thú bừng bừng. Tô Hòa lại lắc đầu, không sai, nó là thực hoàn mỹ, nhưng là lại khuyết thiếu những cái đó đồ cổ văn vật ở lịch sử đi lại chung, sở lắng động lại xuống dưới cái loại này dày nặng cảm dựa hai bên cảm giác, là không giống nhau. Nàng nói xong cái này lời nói thời điểm, Mã Lao đã hoàn toàn kinh ngạc, phải biết rằng, thông qua loại này cái gọi là lịch sử cảm tới suy đoán thứ này là thật là giả, cái kia chính xác suất có thể nói là cao tới 90%. Loại này cần thiết phải trải qua 5 tháng lắng đọng lại, sau đó mới có thể đủ bám vào thượng hơi thở, là tuyệt đối sẽ không gặp người. Mà có thể thông qua phương thức này tới phân rõ đồ cổ thật giả. Hiện tại xã hội nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng luôn có như vậy mấy cái, lại không có chỗ nào mà không phải là giám định phương diện đại sư cấp bậc nhân vật, cùng mã lao xem như tư lịch không sai biệt lắm, lại còn có có chút người tư lịch càng thêm huy hoàng chú mục mà xuất sắc. Nhưng là, tô hỏa như vậy một cái tiểu cô nương, mới sống ngắn ngủn là 18 năm tiểu nữ hài, thật sự có thể thông qua hơi thở thượng phân rõ một kiện đồ cổ. kia không khỏi cũng Không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đương nhiên, Tô Hòa lý do, sẽ không chỉ có như vậy hư vô mở mịt không xác định địa phương như vậy một chút. Nàng cười thần bí, đương nhiên, còn có hai cái địa phương. Địa phương nào? Mã Lao vội vàng truy vấn, hiện nhiên đã là thật sự tới hứng thú. Tô Hòa không có dầu dếm, lập tức nói, chẳng lẽ Mã Lao không cảm thấy cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải sứ thai, có chút thiên bạch, hơn nữa quá mật sao. Trải qua Tô Hòa như vậy vừa nói, mã lao tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng mang theo bao tay lại đem cái này Nguyên Thanh Hoa cầm lấy tới lại nhìn một chút. Phía trước Tô Hòa không nói, hắn còn không có cho là như vậy, chính là hiện tại Tô Hòa cờ lật mở, hắn lại như vậy vừa thấy, nhưng thật ra có chút tán đồng Tô Hòa cách nói, cái này Nguyên Thanh Hoa triển chi mẫu đơn văn vại sứ thai, thật sự muốn hơi thiên bạch một ít, hơn nữa có điểm thoáng mật. Bất quá cái này chi tiết thật sự là quá không rõ ràng, nếu không phải Tô Hòa nhắc nhở, như vậy Mã Lao khẳng định là chú ý không đến. Có thể nói, Nguyên Thanh Hoa sứ thay mật độ là có một cái độ, hiển nhiên thứ này đã vượt qua cái này độ. Kia còn có một cái đâu? Mã Lao tổng xem như biết, cái này Tô Hòa là thật sự có bản lĩnh, cũng rốt cuộc coi trọng lên, chờ mong nàng tiếp theo cái lý do. 087 Chu Phỏng. Còn có một cái nói, Tô Hòa dừng một chút ngón tay dừng ở đặt ở trên mặt bàn cái kia cái gọi là nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải mặt trên nhìn nó mặt trên hoa văn vuốt ve kia đồ án cười cười nói nhìn kỹ xem cái này đồ án mã lao thân thể run lên như là bị người đống nhiên đánh thức giống nhau ánh mắt dừng ở kia nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải mặt trên gắt gao nhìn trầm trầm hồi lâu trong ánh mắt dần dần hiện ra kinh ngạc cảm xúc hồi lâu lúc sau hắn thở dài không nghĩ tới Ta thế nhưng bị điểm này nhỏ nhỏ tì vết vương mắt. Ai? Ai? Hắn liền than hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật, một cái khác lý do, phi thường đơn giản. Bên kia là cái này, cái gọi là nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn bại bụng, kia vẽ triển chi mẫu đơn vị trí. những cái đó hoa mẫu đơn diệp tương tiếp bộ dáng Thế nhưng tại đây tầng tầng lớp lớp chi gian, phát họa ra một cái thập phần hiện đại chữ giản thể. Chu. Chính là này một chữ, đã chọn lấy thuyết minh cái này nguyên thanh hoa triển chi mâu đơn văn vải thân phận thật sự. chu Tống Vân mặc ở đồ cổ này một đạo thượng tẩm dâm không thâm, cho nên lại nhìn nhiều trong chốc lát, mới nhìn đến cái này giấu ở hoa văn chúng tự, cũng lúc ấy niệm ra tới. Nói lên cái này tự, hắn lập tức liền nhớ tới một vị ở đồ cổ giới có thể nói là thanh danh chuyển xa tạo giả cao thủ, chú bác. Chẳng lẽ là... chu Phỏng. Tống Vân mặc Nhíu Mày nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Đúng vậy. Mã Lao đống nhiên bô đuổi, nguyên lai là Chu Phỏng. Hắn phía trước bởi vì cái này giấu ở hoa lá cây Chu Tự mà thật sâu mất mát một phen, lại quên cái này Chu Tự Sở đại biểu hàng nghĩa. Đó chính là đã từng cấp đồ cổ giới mang đến một hồi thật lớn gió lốc Chu Phỏng. Nói lên lúc trước Chu Phỏng gió lốc, kia quả thực chính là tự kiến quốc tới nay, chậm rãi bay lên dựng lên đồ cổ ngành sản xuất hắc cám nhất nhật tử. Cái gọi là loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ, ở Trung Quốc chậm rãi ổn định xuống dưới bắt đầu phát triển thời điểm. Đồ cổ cái này đã từng bị ngã vào lầy lội ngành sản xuất, cũng chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía trước đi rồi. Đặc biệt là tới rồi hôm nay, đại bộ phận đồ cổ đều bị xào tới rồi một cái rất cao giá cả. Có lẽ ngươi ở thập niên 90 có thể mua được một kiện thời tống đồ cổ tiền, hiện tại liền mua cái đời thành đều không được. Đương nhiên, Đây cũng là muốn xem cái này đồ cổ loại hình. Chính là hiện tại đồ cổ vòng nhi nội người, đều không thể quên lúc trước kia đoạn hắc ám năm tháng. Có lẽ hiện tại này, đó mới nhập hành mấy năm người cũng không biết lúc trước kia kiện Chu Phỏng Phong Ba, nhưng là đã từng trải qua quá lần này Phong Ba người, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Cái gọi là Chu Phỏng, nay vốn có kỳ thật là đến từ chính hiện đại một cái phi thường si mê đồ sứ tên là Chu bác người, hắn dốc lòng nghiên cứu vài thập niên. Rốt cuộc ở đồ sứ phương diện lấy được thật lớn thành công, hắn thiêu chế ra tới phỏng chế đồ sứ, cùng chân chính nguyên vật, bao gồm trên mặt bao tường, cơ hồ đều không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá vị này Chu bác chỉ là đơn thuần mà yêu thích đồ sứ, cũng không có muốn bắt thứ này tới kiếm chút tiền tài bất nghĩa ý tứ, cho nên ở chính mình thiêu chế mỗi kiện phỏng phẩm thượng, đều để lại đủ loại đánh dấu. Bất quá vì hoàn nguyên đồ sứ hoàn chỉnh tính. Này đó đánh dấu đều từ sáng chuyển vào tối, dấu kín ở đồ sứ thượng nào đó góc phía trên. Nhưng là liền chu bác chính mình đều không có nghĩ đến chính là, chính mình vốn dĩ chỉ là nhiệt tình yêu thương đồ sứ hạng nhất hành động, thế nhưng cấp đồ cổ giới đặc biệt là đồ sứ giới, một hồi hoàn toàn rõ lốc. Hán thân thủ thiêu chế ra tới một đám đồ sứ ở mỗi nhiên một ngày bị mất, mà này phê đồ sứ chạy vào đồ cổ thị trường, đảo loạn kia một hồ thủy. Lúc ban đầu phát giác là ở một lần đấu giá hội thượng, trận này đấu giá hội là công khai, cho nên dẫn tới chu phỏng chuyện này thực mò đã bị truyền bá đi ra ngoài. Tổng cộng chu phỏng tác phẩm không biết có bao nhiêu kiện, nhưng là có thể nhận ra chân chính chu phỏng tác phẩm, đồ cổ trong vòng, lại là không vượt qua 5 người. Hơn nữa này 5 người, đều là đức cao vọng trọng đồ cổ vòng lao tiền bối. 5 người đối mặt to như vậy một cái đồ sứ thị trường, có thể thay đổi nhiều ít. Hùng chi chu phỏng tin tức truyền bá thật sự mau, trong tay có được đồ sứ loại đồ cổ tàng ra đều sôi nổi kinh hoàng, lo lắng cho mình trong tay bảo bối chính là chu phỏng, nơi nơi tìm chuyên gia giám định. Mà kia một đoạn thời gian, sở hữu đấu giá hội thượng, đồ sứ loại bán đấu giá thành rau ngạch, thế nhưng toàn bộ bằng không. Không biết có bao nhiêu kiện đồ sứ lưu trụ. Lúc ấy mỗi người đều lo lắng sẽ mua được chu phỏng tác phẩm, cho nên mỗi người đều ở quan vọng, không dám ra tay. Kết quả, đồ sứ loại đồ cổ thảm đạm, đồng thời cũng kéo thấp mặt khác loại đồ cổ thảm đạm, toàn bộ đồ cổ thị trường đều đã chịu nghiêm trọng đả kích. Rốt cuộc lúc ấy nhân gia đều sẽ tưởng sao? Nếu cái này Chu Bác có thể làm ra như vậy rất thật đồ sứ, ai biết hắn còn có thể hay không làm ra mặt khác rất thật đồ cổ? Cuối cùng cả nước các nơi đồ cổ cửa hàng thành giao ngạch đều đại đại giảm xuống, cũng dẫn động lúc ấy đồ cổ giá cả hạ ngã. Cuối cùng, trận này màu đen gió lốc vẫn là đồ cổ trong vòng ngũ vị đức cao vọng trọng có thể nói thái sơn bắt đầu lão nhân gia tự mình ra tay ở cả nước trong phạm vi nhất lên một hồi giám định phong trào cùng kia chỉ có năm vị có thể giám định ra chu phòng tác phẩm lão nhân gia cùng nhau tham viếng cả nước tiến hành miễn phí giám định sẽ tra ra mười mấy kiện chu phòng tác phẩm lúc ấy tra ra sở hữu chu phòng tác phẩm đều bị làm trò mọi người mặt cấp tận ác như thế trận này phong ba mới dần dần bình ổn đi xuống Đồ cổ ngành sản xuất cũng dần dần hồi ôn. Tuy rằng đã qua đi hảo chút năm, nhưng là đại gia vẫn là vô pháp quên lúc trước thẳng thống, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Lại là không nghĩ tới chính là, qua ngần ấy năm, thế nhưng còn có tàn lưu chu phòng tác phẩm ở trên thị trường lưu thông, bất quá nghĩ đến, số lượng đại khái không nhiều lắm đi. Tô hòa bọn họ gặp gỡ cái này, nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải, hẳn là không tính là là chu bắc đỉnh tác phẩm. Nếu thật là Chu bác đỉnh tác phẩm, như vậy sứ thai về điểm này nho nhỏ tì vết, hẳn là sẽ không xuất hiện. Nghe nói, Chu bác hoàn mỹ nhất kia vài món tác phẩm, thế nhưng chỉ có vị kia Thái Sơn bắt đầu lão nhân ra một người nhìn ra tới. Hắn xác thực mà nói kia kiện đồ vật chính là Chu phòng lúc sau, tự mình ra tiền đem nó mua, sau đó làm cho mọi người mặt tạp thoái, cầm lấy mảnh sứ vỡ thượng cái kia Chu phòng ám ký, thắng được mọi người kinh ngạc cảm thán. Cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải vẫn là có điểm tì vết, bằng không cũng liền sẽ không làm tô hòa cấp nhận ra tới. Kỳ thật tô hòa lúc này đây nhìn ra tới, cũng không liền đại biểu so mã lao trình độ cao, chỉ là nói, nàng tâm tính so mã lao muốn hảo. Mã luôn đồ sứ giám định chuyên gia, đối nguyên thanh hoa loại này đồ sứ sử thượng kỳ ba, tự nhiên là phá lệ thiên vị, mắt thấy xuất hiện như vậy một kiện nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải khó tránh khỏi có chút kích động cũng liền rối loạn tâm tính, mới có thể bị về điểm này tiểu tì vết cấp vương mắt. Tô Hòa lại là thập phần mà bình tĩnh, nàng ở nhìn đến cái này nguyên thanh hoa ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy thứ này có điểm không thích hợp, nhưng là cái này không thích hợp địa phương, nàng lại là vô luận như thế nào cũng tìm không ra tới. Sau đó, nàng lại bắt giữ tới rồi cái kia bán nguyên thanh hoa trung niên nhân trên mặt phi thường rất nhỏ không tầm thường biểu tình, cảm thấy việc này tất có kỳ quạc mà cái này nguyên thanh hoa cũng khẳng định có vấn đề. Ôm loại tâm tính này, cái này nguyên thanh hoa vấn đề, tự nhiên thực mô đã bị tìm đến. Lúc này sự tình hoàn toàn bại lộ, tuy là này trung niên nam nhân tái hảo tâm thái, cũng diễn không nổi nữa. Cuối cùng, hắn rút cuộc thừa nhận, cái này nguyên thanh hoa chuyện xưa lai lịch không phải hắn nói giống nhau, hắn không có gì bệnh nặng nhi tử, hắn thậm chí liền nhi tử đều không có. Hắn chỉ là một cái bởi vì đánh bạc mà thua táng ra bại sản con bạc, vốn dĩ bởi vì phụ thân lưu lại tới di sản còn miễn cưỡng xem như giàu có hắn, ở phá sản lúc sau, lao bà cũng cùng người chạy, chỗ nào tới nhi tử. Mà cái này chu phỏng, là phụ thân hắn lưu lại, phụ thân hắn trước kia là một nhà đồ cổ cửa hàng chủ tiệm, ở đồ cổ giám định phương diện rất có tâm đắc, tiêu ngạo cả đời, lại là bởi vì này chu phỏng mà té ngã hắn là ở gió lúc hoàn toàn nhấc lên tới phía trước bị người giám định ra tới cái này chu phỏng, lúc ấy hắn vì thu cái này nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn vải hoa suốt hơn một ngàn vạn xem như đem chính mình toàn bộ thân gia đều bồi đi vào hiện tại đồ vật thành giả hắn tự nhiên cũng liền phá sản hắn hạ xuống một đoạn thời gian lại lần nữa bò lên tuy rằng so ra kém lúc trước huy hoàng nhất thời điểm nhưng cũng xem như miễn cưỡng để lại một chút tích tụ cái này chu phẳng Hắn tuy rằng mỗi lần nhìn đến đều sẽ tâm sinh tức giận, nhưng vẫn đều không có đem nó đánh hư, mà là đem nó lưu tại nơi đó, lấy tùy thời nhắc nhở chính mình, chính mình đã từng bởi vì bị tiền ngông mắt thất bại. Ở hắn lúc sắp chết, hắn cũng công đạo quá chính mình cái này duy nhất nhi tử, làm hắn nhất định đừng làm cái này chu phỏng lưu thông đi ra ngoài, làm hắn trực tiếp đem này chu phỏng cấp tạm miễn cho lại đi hại người khác. Chính là vị này chính trực phụ thân. Lại không có sinh ra một cái hảo nhi tử. Này trung niên nam nhân ở phụ thân sau khi chết, bởi vì không có người quản liền bắt đầu quá thượng xa xỉ sinh hoạt, ở phụ thân lưu lại tiểu biệt thự, mở ra một chiếc tao bao xe thể thao, lập tức làm một đại mỹ nữ khuynh tâm với hắn, hơn nữa gả cho hắn. Ai biết hắn tại đây xa hoa lãng phí nhật tử trung, kết bạn một đám bằng hữu, thế nhưng đem hắn kéo vào đánh bạc vực sâu, cũng làm hắn hoàn toàn không có xoay người. Di sản không có biệt thự để, xe thể thao bán, lao bà chạy. Hắn đã trải qua nhân sinh thung lũng nhất, lại vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, cuối cùng đem chủ ý đánh vào cái này hắn trong khoảng thời gian ngắn quên rửa theo phụ thân phân phó tạp tói chu phỏng nguyên thanh hoa thượng. Vì thế hắn còn cố ý chạy đến mổ ra tiệm nẹt tra xét một chút, phát hiện như vậy một cái bình giá cả thế nhưng ở 3.000 vạn trở lên. Vì thế hắn hưng phấn không thôi, lại cũng không có quên cái này bình kỳ thật là một kiện hàng giả sự tình. Vì bảo hiểm, hắn lấy các loại cải trang phương thức, ôm cái này bình đi khắp kinh thành các đại đồ cổ cửa hàng, làm cho bọn họ giám định cái này nguyên thanh hoa thật giả, bọn họ lại đều không có phát hiện, còn phi thường nhiệt tình mà muốn nhận lấy trong tay hắn cái này nguyên thanh hoa. Bất đắc dĩ bọn họ cấp giá cả hắn đều không lớn vừa lòng, cuối cùng mới tìm được Tống Vân mặc như vậy một đầu đại dê béo. Ai biết, dê béo không có thể thành, còn chọc một thân tao. sớm biết rằng Liền tính là mấy trăm vạn, hắn cũng nguyện ý đem thứ này bán cho những cái đó đồ cổ cửa hàng lao bản A. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là một tuyệt bút tài phú không phải. Trung niên nam nhân khổ một khuôn mặt, cũng coi như là nhận mệnh. Nghe hắn nói xong chỉnh chuyện chân tướng ba người, đều có chút vô ngữ, nhìn trung niên nam nhân lôi thôi bộ dáng, còn chính là nhìn không ra tới. Này kỳ thật là một cái ba mê xuất đầu nam nhân, hơn nữa đã từng vẫn là một cái tiêu tiền như nước phú nhị đại. Tấm tắc, Không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Sự tình cuối cùng, đương nhiên là trung niên nam nhân lưu lại cái này chu phỏng, sau đó sám xịt rời đi. Vốn dĩ hắn còn muốn mang theo cái này chu phỏng cùng nhau đi, lại bị mã lao uy hiếp một phen, nói muốn đem hắn lấy lửa dối tội đưa đến đồn công an đi. Này nam nhân không biết cái này có tính không là lừa dối, nhưng là hắn lại biết lừa dối liên lụy lớn như vậy bút kim lạch, liền tính không bị phán cái tử hình. Chính mình bị quan cái vài thập niên cũng là không tránh được. Vì thế, hắn nơi nào còn dám muốn đổ vật, vội văng chạy, lúc sau hảo một đoạn nhật tử, đều hoảng sợ không thể độ nhật, liền lo lắng có một ngày cảnh sát sẽ phá cửa mà vào. Chuyện này hiểu rõ, Mã Lao cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ai, Tiểu Tông A, thật là thực xin lỗi. ngươi vốn là tín nhiệm ta mới làm ta hỗ trợ, ai biết Mã Lao nói lên chuyện này, liền ngăn không được thở dài. Tống Vân mặc đối này lại một chút không ngại, Mã Lão, ngươi cũng không cần ấy nấy, rốt cuộc này chu phòng rất thật, mông lúc trước thật nhiều người mắt, cho nên thật sự không trách ngươi. Lúc trước chu phòng sự kiện, hắn cũng là nghe ông ngoại giảng quá. Hắn như vậy vừa nói, Mã Lão khó coi sắc mặt mới thoáng hảo như vậy một chút. Hắn đứng dậy, dùng những cái đó cũ bào chi đem cái này chu phòng nguyên thanh hoa đại vại lại bao lên, một bên lại nhảy mà nói. Ta hiện tại liền đi tìm một chỗ đem cái này chu phòng cấp tật lạng, miễn cho lại hại người. Nơi này sẽ để lại cho các ngươi hai cái người trẻ tuổi. Tiểu Tống A, cô nương này thực sự không tồi, ở đồ cổ mặt trên lại có tạo nghệ, thực hảo, thật sự thực hảo. Tống Vân mặc tức khắc thập phần xấu hổ, nhất thời có chút hắc nhiên, trên lỗ thay hơi không thể thấy mà nhiễm nhàn nhạt phấn hồng. Bất quá tô hỏa nhưng thật ra thần thái tự nhiên mà ngồi ở một bên, là một người nữ tính. Lại không có một chút ngượng ngùng, chớp chớp mắt to nhìn Mã Lao, dường như căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì dường như. Tống Vân Mặc ngó đến Tô Hòa biểu tình, trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Hắn thực mau ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mà kêu, "Mã Lao?" Mã Lao cười ha ha, "Hảo hảo, ta không nói, liền đi trước là." Hắn nói xong, liền ôm cái kia Chu phòng rời đi. Tống Vân Mặc là biết Mã Lao vị này đồ sứ chuyên gia tính cách Hắn nhất ghét cái ác như kẻ thù, tự nhiên sẽ không làm ra nuốt vào cái này chu phỏng, ngược lại lại đi lừa người khác sự tình, cho nên đem này chu phỏng giao cho hắn, cũng coi như là tương đối yên tâm. Mã Lão như vậy vừa đi, cũng chỉ dư lại Tống Vân mặc cùng Tô Hòa hai người. Vị trí này tuy rằng không phải phòng, nhưng bởi vì Lao bản đem chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi gian cách ly làm thật sự là quá hảo, hơn nữa nơi này lại là góc, cho nên chung quanh phi thường an tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có nơi xa truyền đến tinh tế nói chuyện với nhau thành tống vân mặc cũng không biết chính mình là làm sao vậy từ trước đến nay thông dong đạm mạc chính mình ở cái này nữ hài trước mặt thế nhưng liền bình thường tâm đều không thể bảo trì hắn cảm giác được chính mình tâm như trống trận giống nhau thùng thùng nảy lên phảng phất muốn từ chính mình giọng nói từ ra tới giống nhau hắn nhịn không được siết chặt nắm tay móng tay hung hăng khâu ở lòng bàn tay lưu lại thật sâu ấn ký Ngạch hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nhưng là so với hắn trước nói lời nói, lại là tô hòa. Ngươi không phải có việc muốn cùng ta nói sao? Chuyện gì nhi a? Nàng phi thường tự nhiên hỏi, biểu tình chi gian không có một chút mất tự nhiên, dường như cái này trường hợp lại bình thường bất quá giống nhau, không có một chút cùng Tống Vân mặc đơn độc ở trung xấu hổ. Nhìn đến tô hòa chi đột, Tống Vân mặc cũng không biết rốt cuộc muốn nói gì mới hảo, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ cười. Hắn nín thở ngưng thần, sửa sửa hỗn độn suy nghĩ, cuối cùng mới từng câu từng chữ mà chỉnh trọng mở miệng, mà nói chuyện mở đầu câu đầu tiên chính là như thế. Ta từ nhỏ liền có bẩm sinh tính bệnh tim. Tô Hòa giật mình, trên mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ hắn là muốn nói lúc trước kia chuyện. Hắn nhận ra chính mình. Vẫn là nói, hắn vẫn luôn đều biết là chính mình. Tô Hòa trong lòng có nghi hoặc, lại không có nói ra chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc ánh mắt dừng ở Tô Hòa trên người, cẩn thận mà quan sát trên mặt nàng biểu tình mỗi một cái rất nhỏ biến hóa, lại không có thu được hắn trong dự đoán hiệu quả. Bất quá, hắn không có từ bỏ, phảng phất ở hướng Tô Hòa nói hết chính mình thiệt tình giống nhau, đem chính mình đã từng chuyện xưa từ từ kể ra, từ nhỏ, ta ký ức ngươi xuất hiện nhiều nhất địa phương, chính là bệnh viện. Che trời lấp đất màu trắng, lạnh băng dụng cụ, khó nghe nước sắt vị còn có lắc đầu bác sĩ. Ta vốn tưởng rằng, ta là sống không được bao lâu, ta lần lượt ở tử vong tuyến thượng dễ rùa sống lại, nhìn ra ra ông ngoại, còn có phụ thân mâu thân ta sở hữu mọi người trong nhà sưng đỏ đôi mắt, trong lòng cũng hiểu được, chính mình ly tử vong không xa. Nói tới đây, hắn ngữ khí dần dần trầm thấp xuống dưới, phảng phất lẳng lặng gõ vang trùng, trầm trọng mà bi ai. Nhưng là, Tống Vân mặc ngữ khí đột nhiên cất cao, dường như một bàn tay, Đống nhiên đẩy ra rồi kia khói mù mây đen, làng kia trầm trọng trì màu xám tầng mây phía trên dương quang, hoàn toàn sai xuống dưới, chiếu sáng nảy một mảnh đại địa. Tống Vân mặc đuôi lông mày cùng khỏe mắt đều nhảy lên hân hoan, hắn nói, ta vốn tưởng rằng chính mình là thật sự sống không nổi nữa, lại ở trên ban công gặp một cái thay đổi ta toàn bộ thế giới người. Nàng nói cho ta, muốn đưa ta một lòng. Hắn thanh em hơi hơi rồn dập lên, chính như tâm tình của hắn giống nhau kích động. Ta vốn tưởng rằng nàng chỉ là nói giỡn, nhưng là ta lại thấy được nàng lòng bàn tay nở rộ quan mang, kia mới sinh chồi non, mang theo vô cùng sức sống, là như thế không thể tưởng tượng. Ta trơ mắt nhìn kia quang mang bay vào ta tâm, cho ta kia đã trầm trọng đến vô pháp phụ tải tâm mang đến một kia sinh cơ cùng sức sống, cũng cho ta tân sinh mệnh. Hắn trong giọng nói, lại tràn ngập nồng đậm cảm kích. Cuối cùng, hắn thanh âm lắng đọng lại xuống dưới, như lúc ban đầu trầm thấp. Chuyện này, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta kính yêu già già, bao gồm yêu thương ta ông ngoại, bao gồm cha mẹ ta người nhà của ta nói tới đây, hắn chợt tạm dừng xuống dưới, ngựa tóc thả trợm, chuyện này, là ta trôn giấu dưới đáy lòng bí mật, hôm nay, ta nói cho ngươi tống vân mặc tâm tính đạm mạc, đại nhân xa cách, này đại khái là hắn lần đầu tiên, đối thân nhân bên ngoài người, nói ra như vậy một đại phiên lời nói, lúc này hắn còn không có nhận thấy được. Trước mắt cái này nữ hài, với hắn mà nói, có kiểu gì đặc biệt ý nghĩa, hắn chỉ là cho rằng, bởi vì kia phân cảm kích, cho nên nữ hài mới có thể không giống người thường. Nhưng là, kia viên hạt giống, cũng đã cắm dễ nảy mầm. Sớm hay muộn có một ngày, nó sẽ trưởng thành, sau đó trở thành che trời đại thụ. Tống Vân mặc nhìn Tô Hòa, từng câu từng chữ mà nói, Tô Hòa, người kia, là người sao? Cái kia đã cứu ta người, là người sao? Vấn đề xuất khẩu, hắn đồng nhiên nắm chặt tay. 088 Vân Mạc há dính trần. Sống 21 năm Tống Vân mặc chưa từng có một lần giống lúc này giống nhau thấp thỏng. Hắn ánh mắt dừng ở tô hòa trên người, quan sát đến trên mặt nàng mỗi một cái biến hóa rất nhỏ biểu tình. Chờ đợi nàng đáp án, trong lòng cảm xúc phức tạp quay cuồng, đầu óc hỗn loạn một mảnh. Nàng sẽ thừa nhận sao? Sẽ thừa nhận sao? Tống Vân mặc ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Sau đó nhịn không được mím môi. Tô hỏa căn bản liền không có nghĩ đến Tống Vân mặc hôm nay muốn cùng chính mình nói sự tình, chính là cái này. Xem hắn ánh mắt, Tô hỏa trong lòng phi thường rõ ràng, Tống Vân mặc căn bản là đã xác định chính mình chính là người kia, chỉ là tưởng từ chính mình trong miệng được đến đáp án thôi. Nếu nói cho hắn sự tình chân tướng, có phải hay không liền đại biểu nàng có được sinh linh chi khí cái này lớn nhất bí mật liền phải bại lộ. Tô Hòa tuy rằng chỉ ở thế giới này sinh sống ngắn ngủ 5 năm, nhưng là ở dung hợp trước chủ ký ức, cũng thông qua này 5 năm ở trên giang hồ chứng kiến quá vô số thế gian ấm lạnh, nàng phi thường rõ ràng hiện giờ xã hội thông hành một đạo lý, hoài bích có tội. Một cái có được kỳ dị năng lực người, bị người khác đã biết, sẽ mang đến thế nào hậu quả? Hủy diệt tính thay nạn sao? Tô Hòa không biết, nàng nhẹ nhàng cười. Kỳ thật Tô Hòa không coi là là một cái cỡ nào mỹ lệ vô song người, nếu nói dùng thập phần tới bình định một nữ tính diện mạo nói, nàng nhiều lắm cũng cũng chỉ có bảy phần bộ dáng, nhưng là nàng tươi cười, không trộn lẫn bất luận cái gì dơ bẩn sạch sẽ cùng thuần túy, đủ để cho nàng trở thành thập phần mãn vân. Lúc này Tô Hòa tươi cười, ở Tống Vân mặc trong mắt, phảng phất một đóa duyên dáng hoa quỳnh chậm rãi nở rộ, biểu lộ ra lệnh người kinh diễm mỹ lệ, sâu kín hương khí quanh quẩn làm người nhịn không được muốn trầm mê trong đó. Tống Vân mặc giật mình, trong lòng sở hữu bực bội cùng đầu góc hỗn loạn, toàn bởi vì nụ cười này mà lắng động lại xuống dưới. Với Tống Vân mặc tới nói, Tô Hòa là nàng hỗn loạn căn nguyên, cũng là hắn trầm tĩnh thuốc hay. Nàng với hắn, là không giống người thường. Tô Hòa trên mặt mang theo ý cười, đôi mắt cong như trăng non, nàng gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không sai, đó chính là ta. Tống Vân mặc trong lòng chấn động, Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình như vậy một mặt mà muốn hướng nàng theo đuổi cái này đáp án, lại không ngờ quá, nàng cảm thụ. Kêu cứu năng lực của hắn, là cỡ nào thần kỳ, là thuộc về một người bình thường sẽ có sao? Đương nhiên không phải. Mà như vậy năng lực, xuất hiện ở như vậy một cái xã hội, nếu là bị những người khác đã biết, có thể là một chuyện tốt sao? Đến lúc đó. Nàng chỉ biết trở thành những cái đó quyền lực giả trị liệu máy móc, mất đi tự do bị cầm tù lên, còn có khả năng bị những cái đó tràn ngập vô cùng tò mò tính hận không thể đem trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả mọi người lấy tới giải phẫu nghiên cứu tốt các nhà khoa học, không ngừng mà rút máu xét nghiệm, nghiên cứu nàng loại năng lực này nơi phát ra. Những cái đó che trời lấp đất khủng bố ý tưởng, làm Tống Vân mặc tức khắc đối vừa rồi cái kia vấn đề nổi lên hối ý hắn ấy nấy mà liễm hạ long mi xin lỗi ta không nên hỏi không có việc gì đối này tô hỏa nhưng thật ra phi thường thoải mái chỉ cần ngươi không nói cho người khác không phải thì tốt rồi sao bí mật này chỉ có ngươi cùng ta biết nói nàng hướng tống vân mặc chớp chớp mắt tống vân mặc mỉm người, nhanh chóng chỉnh trọng chuyện lạ gật gật đầu sau đó hắn đột nhiên cười trong nháy mắt kia Cái này phảng phất cổ đại tranh thủy mặc trung đi ra yêu nhã mà cực phú ý nhị nam tử, bởi vì này một cái tươi cười, mà sinh động tươi sống lên, kia trong ngáy mắt, thiên địa vạn vật toàn bởi vậy thất sắc Bao gồm Tô Hòa không phải quá để ý những người khác diện mạo người, đều ở nhìn đến Tống Vân mặc nụ cười này lúc sau, sững sờ ở nơi đó. Tống Vân mặc thấy được Tô Hòa trinh lăng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, hắn thậm chí nhìn không được ngừng mặt, đôi mắt cong cong bên môi một nụ cười thanh nhã như liên sau một lát hắn mới ngưng cười rùng đối với tô hòa nói chúng ta một lần nữa nhận thức một chút đi ngươi hảo ta là tống vân mặc hoa vàng không thượng tấn vân mặc há dính trần vân mặc hoa vàng không thượng tấn vân mặc há dính trần tô hòa giơ lên ý cười ngươi hảo ta là tô hòa bất quá tên của ta liền không có tên của ngươi như vậy thâm hằng nghĩa hai người liếc nhau nhìn nhau cười kế tiếp Hai người không lại tại đây trả lâu ngồi bao lâu, liền cùng nhau rời đi. Tô Hòa hôm nay tới Phan Gia Viên vốn dĩ mục đích chính là vì đào bảo, vừa mới kiến thức một kiện chu phòng nguyên thanh hoa triển chi mẫu đơn văn bại, cũng coi như là vận khí không tồi, bất quá kế tiếp nhưng không muốn lại ở chỗ này ngồi xuống đi, mà là chuẩn bị tiếp tục dạo đi xuống. Đương Tô Hòa cấp Tống Vân Mặc nói lúc sau, Tống Vân Mặc cũng nói, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi, ta cũng đã lâu không có dạo Phan Gia Viên. Tô Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt. Dù sao một người là dạo hai người cũng là dạo, Tô Hòa bên người nhiều một cái tống vân mặc, cũng coi như là có cái bạn nhi không phải. Hai người đi xuống lầu, theo phan gia viên đổ cổ thị trường nhập khẩu dòng người đi vào. Lúc này đúng là buổi sáng hơn 10 giờ, đúng là người nhiều thời điểm, ngày đỉnh ở trên đầu, tới đến người hãn đều chảy ra, nhưng ở phan gia viên đi lang thang mọi người vẫn cứ hứng thú bừng bừng, hứng thú không giảm. Tô Hòa cũng nhiệt, bất quá nàng bởi vì tu luyện võ công, còn có sinh linh chi khí nguyên nhân, cho nên so với mặt khác những cái đó bị Thái Dương độc các dương quang phơi đến đầy mặt đỏ bừng, cả người đều là mồ hôi bộ dáng, muốn tốt hơn quá nhiều. Mà Tống Vân Mặc cũng không biết là cái gì duyên cớ, đối Thái Dương cũng không phải quá cảm mạo, như thế này, tự nhiên thần Thái tự nhiên, một chút cảm giác đều không có dường như. Tuy rằng Tô Hòa không có cảm thấy thực nhiệt, Nhưng là này thái dương phơi đến nàng thật sự là khó chịu. Cách trong chốc lát, nàng từ bao bao lấy ra một phen ô che nắng, căng ra dơ lên che khuất trên đỉnh đầu đầu các ánh mặt trời. Bất quá, nàng chính mình che nhưng thật ra che, nhưng Tống Vân mặc tuy rằng dưới ánh mặt trời mặt phơi. Tô Hòa nhìn nhìn hắn, nghĩ nghĩ, sau đó nhón mũi chân, đem dù cử lên, chắn Tống Vân mặc trên đầu, muốn cùng nhau che che sao. Tống Vân mặc vốn dĩ tưởng nói chính mình không nhiệt không cần. Nhưng là nhìn đến Tô Hòa dơ dù kia chỉ trắng non tinh tế tay nhỏ, không biết vì sao những lời này liền không có nói ra. Hắn duỗi tay tiếp nhận Tô Hòa trên tay ô che nắng, cự ở hai người trên đỉnh đầu, nói một tiếng, ta đến đây đi. Tô Hòa nhìn nhìn hai người thân cao trên lệnh, cũng liền không có cự tuyệt, lôi kéo tống vân mặc cùng nhau hướng phía trước đi đến. Hai người đỉnh một phen ô che nắng, thấu thật sự gần mà đứng chung một chỗ, một cao một thấp, một nam một nữ. Hai người diện mạo đều thật hảo, người xem phi thường thoải mái, nhìn đến nhân tâm đều sẽ nhịn không được tán một câu, hảo một đôi xứng đôi tình lữ. Bất quá hai người kia nhưng thật ra không biết người khác đã đưa bọn họ hai người trở thành tình lữ, vẫn như cũ thần thái tự nhiên đi tới. Bất quá nói, thần thái tự nhiên chỉ sợ chỉ có tô hòa, Tống Vân mặc giơ tay nhấc chân vẫn như cũ có chút câu nệ, tựa hồ thật ngượng ngùng giống nhau. Hắn đi tới đi tới. Ánh mắt liền dừng ở tô hòa đỉnh đầu phía trên, cảm giác được nàng ly chính mình rất gần hơi thở, trong lòng đột nhiên một mảnh mềm mại, bên miệng nhịn không được thấm ra một nụ cười, loại cảm giác này, thật tốt. Phan gia viên bên trong bảy quán người bán rong rất nhiều, nhưng là nơi này bảy quán đồ vật đại bộ phận đều là một ít hàng giả, hơn nữa phân rõ độ còn phi thường thấp, hơi chút có điểm kinh nghiệm hiểu chút đồ cổ chi thức người, là có thể đủ từ mấy thứ này bên trong nhận ra một nửa hàng giả. Muốn nói mấy thứ này, phần lớn là lừa tới du lịch người nước ngoài, hoặc là căn bản không hiểu hành ngoài và người. Kỳ thật muốn nói tới, này đó tiểu quán thượng cũng là dễ dàng nhất nhặt của hơi địa phương. Những cái đó đồ cổ cửa hàng giống nhau đều có sư phụ ra tòa chấn, thu tới tay đồ vật trải qua một phen giám định. Trên cơ bản đều có thể tuyệt tự, cấp ra giá cả cũng không có đúc kết nhiều ít thủy lượng. Người mua có lẽ có thể mua được cái mộ đồ vật nhưng là lại không nhất định có thể chui vào nhiều ít. Đến nỗi này đó tiểu bán hàng rong nhi, bọn họ trình độ liền so le không đồng đều, có trình độ cao, trong tay đồ vật trong lòng đại bộ phận đều có cái số nhi, có chút trình độ thấp, đem trong tay chính phẩm giám định vì giả, sau đó lấy cải trắng rơi bán đi, để cho người khác nhặt của hời. Chuyện như vậy, ở phan gia viên mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Bất quá ở đồ cổ vòng có như vậy một cái quý củ, đồ vật tốt xấu thật giả, Chỉ xem nhãn lực, lúc ấy nếu không thấy thỏa, nộ nhận vì đồ vật là thật sự, cuối cùng trải qua giám định lại phát hiện đồ vật trên thực tế là giả, kia cũng không thể tìm bán ra nháo sự, cái này kêu kẻ muốn cho người muốn nhận, đến lúc đó chỉ có nhận tài. Nếu một hai phải nháo, kêu ngượng ngùng, liền không cần ở cái này trong vòng hôn đi xuống. Cho nên nói, đồ cổ trong vòng, mặc kệ là cỡ nào tàn nhẫn có thủ đoàn người, đều cần thiết muốn tuân thủ đồ cổ vòng quy củ, bằng không. Đều có càng thêm, có thế lực người Tới thu thập hắn Dạy dạy hắn, cái gì gọi là quý củ Hảo đi, đề tài xà xa, xa tầm mắt một lần nữa đặt ở Tô Hòa Cùng Tống Vân mặc trên người Tô Hòa đi theo sư phụ Lâm Huyền Thanh Đi giang hồ như vậy mấy năm Mỗi tới rồi một cái thành thị Luôn thích đi nơi đó phố đồ cổ đi dạo Đương nhiên, lúc ấy ở Lâm Huyền Thanh dặn dò hạ, nàng cũng chỉ là nhìn xem Làm như học tập Cũng không sẽ thật sự ra tay đi mua Nhưng là hiện tại Nàng là tính toán muốn thu vài món thứ tốt, phong phú một chút chính mình biệt thự. Trước kia nàng dạo phố đồ cổ thói quen, đều là hiếm khi đi đồ cổ cửa hàng, mà là ở này đó tiểu quán thượng lưu luyến. Nàng cũng thích nhất xem những cái đó người mua cùng người bán rong chi gian kêu giới trả giá, nàng cho rằng đó là nhất có ý tứ phân đoạn. Hiện tại dạo phan gia viên, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi rồi không bao xa, nàng liền chọn một cái tiểu quán, ở phía trước ngồi sổn xuống dưới. Thiểu cô nương xem đồ vật sao. Muốn điểm cái gì? ta nơi này chính là cái gì đều có A. Vẫn luôn không có sinh ý tới cửa người bán rong, ở nhìn đến tô hòa ngồi sổm xuống lúc sau, lập tức liền nhiệt tình mà tiếp đón lên. Ở tiếp đón chi gian, hắn cũng không quên đánh giá hai người kia ăn mặc, nữ ăn mặc không kém, hơn nữa khí chất cũng không bình thường. Nam trên người quần áo tuy rằng không biết là cái gì thẻ bài, nhưng là cắt may cùng vải dệt hiển nhiên liền không bình thường. Rõ ràng chính là những cái đó cái gọi là đại sư định chế siêm y khẳng định giá trị con người cũng không bình thường. Ơn! Xem ra hôm nay có thể làm cái khởi đầu tốt đẹp. Người bán rong thích gì mà nheo lại đôi mắt? Nô, no, cái này bao nhiêu tiền? Tô Hòa cầm lấy một cái lọ thuốc hít, hỏi giá cả. Người bán rong lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. A, ngươi là nói cái này a? Thiểu cô nương ngươi ánh mắt cũng thật hảo. Đây chính là Mã Thiếu Tuyên tác phẩm. Mã Thiếu Tuyên biết không? Hắn một cái lọ thuốc hít chính là ở hồng kông đánh ra 300 vạn đô la hồng kông ai? Ta cái này tiện nghi, chỉ cần tam vạn khối. Người bán rong mở ra tay, một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. 089 ở Xuyên biết nhạc. Mã Thiếu Tuyên lọ thuốc hít. Tô hỏa kinh ngạc mà dơ lên mi. Đương nhiên, Mã Thiếu Tuyên kia chính là nội họa hồ đại sư A. Hiện tại quốc nội tồn phẩm cực nhỏ. Tiểu cô nương ta là xem ngươi cùng ta có duyên mới dùng như vậy tiện nghi giá cả liền bán cho ngươi người bán rong một chương miệng thổi đến ba hoa chích chòe, liền chết đều có thể nói sống, càng đừng nói tô hỏa trên tay cái này lọ thuốc hít. Kỳ thật căn bản không cần xem, tô hỏa thượng thủ một sờ, sẽ biết cái này lọ thuốc hít là mã thiếu tuyên sở chế sao. Đương nhiên không phải. Bất quá là hiện đại phòng phẩm, thủ công thô giáp. Tùy tiện ném tới trong đất trôn một chút làm cũ thôi. Tô hòa lắc đầu, đem cái này lọ thuốc hít bông, lại cầm lấy một khối ngọc ve. Người bán rong hưng thú không giảm, lại đại thổi đặc thổi bay tới, nha, tiểu cô nương ngải vận may cũng thật không tồi, tùy tiện lấy cái đổ vật đều là như thế bất phàm a, đây chính là đời nhà hán ngọc ve, hán bát đao biết không. Chính là như vậy điêu khắc ra tới, ta cái này ngọc ve thoạt nhìn có phải hay không phi thường đại khí. Tô hòa vô ngữ, còn đời nhà hán ngọc ve, có thể tới dân quốc đều không tội. Nàng không có cùng người bán rong nói thẳng, mà là lại lần nữa đem cái này tính chất liền ngọc đều không phải đời nhà hán ngọc ve bông, ngược lại cầm lấy tiểu quán bên kia một cái gà lù ly. Người bán rong không hề có nhìn đến tô hòa sắc mặt, như cũ ba hoa trích trẻ mà thổi, tấm tắc, tiểu cô nương quả nhiên ánh mắt bất phàm à, cái này gà lù ly chính là minh thành hóa trong năm. Minh Thành hóa đấu màu gà lưu ai? Không cần xem nó dơ hề hề, tẩy ra tới lúc sau kia mới kêu một cái xinh đẹp. Tô Hòa rốt cuộc chịu đựng không được này người bán rong hồn ào, nàng buông trong tay cái kia cái gọi là Minh Thành hóa đấu màu gà lưu ngẩng đầu lên nhìn người bán rong, trên mặt tươi cười chung mang theo vài phần niệm ai. Mã thiếu tuyên lọ thuốc hít, đời nhà há ngọc ve, Minh Thành hóa đấu màu gà lưu xem ra lão bản ngươi nơi này đồ vật đều là chút bảo bối à, Tùy tuy tiện tiện một kiện chính là mấy chục thượng trăm vận A. Nếu mấy thứ này thật sự cùng cái này người bán rong thổi giống nhau, kia hắn còn sẽ ở phan gia viên lều lớn khu bảy hàng bán đồ vật. Không còn sớm liền đem mấy thứ này bán, chú biệt thử khai xe thể thao phao mỹ nữ đi. Nàng ngữ trung châm trọc không phải không có rõ ràng, là cá nhân đều có thể đủ nghe ra tới. Người bán rong tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị tô hỏa những lời này vừa nói, hắn ngượng ngùng mà cười cười. Cũng biết chính mình thổi đến thật sự là có chút quá mức, vốn dĩ chỉ là tưởng thổi đến hảo một chút, lừa dối một chút cái này thoạt nhìn rất là đơn thuần nữ học sinh, xem ra cái này nữ học sinh hẳn là vẫn là hiểu một ít đồ vật, không hảo lừa gạt ta. Hắn sờ sờ cái múi, không nói. Tô hỏa tỷ mỉ nhìn cái này sạp thượng mỗi một kiện đồ vật, đều không có phát hiện một kiện phẩm tướng hảo một chút, mở cửa lão đồ vật, đều là một ít tân phỏng, hoặc là dân quốc thời kỳ phòng phẩm. Thoạt nhìn đều không phải thực hoàn mỹ, thủ công phi thường thô ráp. Cuối cùng, Tô Hòa rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở nàng vi này ngồi sổm xuống thân tới cái kia mâm trên người. Cái kia mâm đặt ở người bán rong nhi bên chân, thực tùy tiện mà ném ở một đống tiền cổ tệ mặt trên. Mâm mặt trên dính đầy bùn đất, dơ hề hề, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dạng. Lão bản, cái này mâm giá cả. Tô Hòa đem cái kia đặt ở tiền cổ tệ đôi thượng mâm cấp cầm lên. Người bán rong nhìn đến tô hỏa cuối cùng là có tưởng mua đồ vật, lập tức tinh thần phấn chấn lên, bất quá nhìn đến tô hỏa trên tay cầm đồ vật khi, đáy mắt vẫn là lướt qua một mạ thất vọng, vốn dĩ cho rằng nàng có thể lấy cái hảo một chút đồ vật. Bất quá hắn hít hít khí, vẫn là dơ lên mi, một bộ biểu tình nhảy nhót mà bộ dáng, chỉ vào tô hỏa trên tay mâm nói, cái này mâm chính là thành triệu lao đồ vật nhi, giá cả cũng không quý, liền một vạn. Trên thực tế hắn nguyên bản định giá cả chỉ là 1.000, có lẽ người khác cấp 100 hắn cũng liền bán, bất quá hiện tại thật vất vả gặp được một đầu dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt sao. Tô Hòa lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A. Nếu thật là thanh triều đồ vật, ngươi sẽ như vậy tùy tiện liền ném ở chỗ này. Ngươi cái này sạp thượng căn bản là không có gì thứ tốt. Vừa rồi cái kia ngươi cái gọi là mã thiếu tuyên lọ thuốc hít cũng chính là hiện đại phòng phẩm, ở trong đất trôn một đoạn thời gian làm cũ thành khai quật bộ dáng thôi. Cái kia đời nhà hán ngọc ve, chính là cục đá điêu, căn bản không đáng giá tiền. Còn có cái nào cái gọi là minh thành hóa đấu màu gà lù kia mặt trên nhan sắc kêu một cái hỗn loạn, nơi nào có một chút minh thành hóa đặc điểm. Tô Hòa bùm bùm nói một chuỗi dài, nói thẳng rõ ràng hắn nơi này tất cả đồ vật lai lịch, Nghe được kia người bán rong trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên lai like chính mình cho rằng dê béo là cái người thạo nghề. Ai ai? Tiểu tỷ tỷ. Người cũng đừng nói. Người bán rong nhăn một khuôn mặt, vội vàng gọi lại Tô Hòa. Tô Hòa nhúng mày, trên mặt tràn đầy rảo hoặc ý cười, như thế nào? Người bán rong nhìn nhìn bốn phía, hướng Tô Hòa nói, Ngài giống lớn tiếng như vậy, ta này sinh ý còn muốn hay không làm. Trong giọng nói cũng có vài phần cầu xin. Tô Hòa lại không nghe, hừ một tiếng, ngươi không phải còn tưởng tể ta cái này dê béo sao. Như thế nào, hiện tại sợ. Hảo hảo, người bán rong vội vàng xua tay, ta đã biết đã biết, ngài cũng đừng nói nữa biết không. Tô Hòa hừ hừ cười hai tiếng, hảo đi, chúng ta liền tới nói nói cái này mâm đi, cho ta nói cái thật thành giá cả. Người bán rong đôi mắt xoay chuyển, một ngàn. Tô Hòa thấy người bán rong vẫn là như thế, cũng thở dài. Nói thật cho ngươi biết đi, ta mua cái mâm cũng không phải vì nhặt của hơi gì đó, chính là ta ba để cho ta tới chọn điểm đồ vật đặt ở trong thư phòng giả vờ giả vịt. Ta một ngàn khối ở bên ngoài những cái đó trong tiệm, có thể mua được thật nhiều so cái này đẹp nhiều mâm. Ta muốn ngươi cái này, chính là xem ở nó nhìn qua cũ một chút duyên cớ. Tô Hòa hướng hắn mắt trợn trắng, dùng biểu tình nói cho hắn không cần lừa gạt ta. Người bán rong hoàn toàn bất đắc dĩ, hảo đi hảo đi ngài nói cho cái cái gì giá cả, tô hỏa không chút do dự, một trăm, một trăm, người bán rong khổ một khuôn mặt, chính là liền thu cái này mầm giá cả đều không đủ a, không được không được, hắn liên tục lắc đầu, tô hỏa cũng không cùng hắn khách khí, ngươi thu cái này mầm giá cả có thể hai mươi liền không tồi, đừng gắt ta, ta chính là cùng ông nội của ta học thật lâu đồ cổ, ta có biết cái này mầm cũng chính là cái không đáng giá cái gì tiền đồ vật. Nếu không phải vì hoàn thành ta ba cấp nhiệm vụ, ta mới sẽ không mua đâu. Người bán rong xem như hoàn toàn bại hạ trận tới, hảo đi hảo đi, 100 liền 100 đi. Tô Hỏa cảm thấy mỹ mãn mà cười, sau đó từ trong bao lấy ra 100 khối đưa cho cái này người bán rong. Nhạc. Người bán rong cũng tùy tiện xả trương cũ báo chí, đem cái này mâm bao lên đưa cho Tô Hỏa. Tô Hỏa cầm lấy dùng báo chí bao mâm, cùng Tống Vân Mặc cùng nhau rời đi kia người bán rong nhìn đến tô hòa rời đi bóng dáng, nhéo kia trương màu đỏ lão nhân đầu, lắc đầu thở dài một hơi, hiện tại người Nga, nhưng không hảo lựa gạt Nga. Không nghĩ tới này tiểu cô nương thế, nhưng như thế lợi hại, nhẹ nhàng như vậy dễ dàng liền đem giá cả từ lúc bắt đầu một vạn chém tới hiện tại một trăm, này ở giữa chính là kém một trăm lần. Nhưng là ở nhìn đến trong tay kia trương hồng toàn bộ tiền mặt thời điểm, vẫn là nhịn không được mặt mày hớn hở, kỳ thật vừa rồi cái kia mâm, Hắn căn bản chính là một phân tiền không tốn bắt được, đó là hắn đi ở nông thôn đào nhà cũ thời điểm, ở người nào đó trong nhà thu một đống đồ vật, tùy tiện ở trong góc phiên đến thứ này, liền lấy nó làm vật kèm theo. Tưởng kia người nhà căn bản là không coi trọng cái này mâm, đại khái cũng không đáng giá cái gì tiền, hắn đều chỉ là vì chấn an chấn an chính mình tâm, thêm cái vật kèm theo, cũng coi như là chính mình chiếm tiện nghi, hoa tiền cũng thoải mái một chút. Cho nên hắn trở về lúc sau cũng không có đem cái này mầm tẩy ra tới, bất chi bất giác liền ở nơi đó ném gần một tháng. Lại không có nghĩ đến hiện tại còn có thể đủ lấy 100 đồng tiền bán đi, cũng coi như là rất may mắn. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi cái kia mua mầm tiểu cô nương, người bán rong trước sau đều cảm thấy có điểm không yên ổn, hay là cái kia mầm thật sự có cái gì kỳ quặc? Bất quá đồ vật đã bán đi, mặc kệ cái kia mầm có phải hay không cái lẩu. Đều đã cùng cái này người bán rong không quan hệ. Hai người đi ra ngoài không xa, Tống Vân Mặc liền đối với Tô Hòa cười nói, Ngươi kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi. Ngươi biết ta là diễn. Tô Hòa lại không có nghĩ đến Tống Vân Mặc thế nhưng đã nhìn ra. Tống Vân Mặc cười mà không nói, không có nói chính mình là từ đâu nhìn ra tới Tô Hòa là ở diễn kịch. Tô Hòa sờ sờ cái mũi, đương nhiên mà hừ một tiếng, ai làm cái kia người bán rong thổi đến ba hoa chích tròe liền vài thứ kia, còn bảo bối. bất quá, ngươi xem thứ này, hẳn là cái bảo bối đi. thống vân mặc suy đoán, tô hỏa sở dĩ sẽ đi qua, chỉ sợ cũng là vì cái này mâm. này cũng bị ngươi nhìn ra tới rồi. tô hỏa thẹn lưỡi, thực trực tiếp mà thừa nhận, bất quá hiện tại còn không thể nói cho ngươi đây là thứ gì, đợi chút ta tìm một chỗ đem nó tẩy ra tới, ngươi sẽ biết. thống vân mặc nhìn đến cười đến cùng cái tiểu hồ ly dường như tô hỏa. Mặt mày cũng nhìn không được nhiệm ý cười. kia tìm cái địa phương nào đâu. Tống Vân mặc nhìn nhìn bốn phía. Tô Hòa nghĩ nghĩ, tuy tiện tìm ra đồ cổ cửa hàng đi, thuận tiện cũng có thể làm cho bọn họ giúp chúng ta giám định một chút cái này mâm. Tô Hòa nói, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, thực mau liền tỏa định kia ra lớn nhất đồ cổ cửa hàng, nhớ cổ hiên. Chính là kia ra đi, chúng ta qua đi. Tô Hòa thuận tay liền bắt được Tống Vân mặc cánh tay. Đi nhanh hướng tới bên kia đi đến. Nàng nhưng thật ra biểu tình tự nhiên, phản phất hai người lúc này thân mật động tác hết sức bình thường. Nhưng là Tống Vân mặc lại không giống nhau, hắn hô hấp đột nhiên hỗn loạn lên, nhìn đến nhanh chính mình nửa cái thân mình tô hỏa nhìn nhìn lại nàng bắt lấy chính mình cánh tay kia chỉ trắng nón mềm mại tay, mặt mày hờ hững càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng bị ấm áp sở thay thế được. Hai người thực mau liền đi vào kia ra nhớ cổ hiên, Một cái ăn mặc màu trắng cân vạt quái xam, trên mặt treo tươi cười tuổi trẻ tiểu nhị đón đi lên, thái độ nhiệt tình cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét, cử chỉ khiêm tốn mà thập phần có lễ phép, ngài hảo, hoan nên tới chúng ta nhớ cổ hiên, nhị vị muốn nhìn cái gì đó đâu. Mở miệng chính là một ngụm thuần thục giọng Bắc Kinh, ở cái này hỗn loạn các loại địa phương khẩu âm phan gia viên, có vẻ phá lệ thân thiết. Tô hỏa đối hắn nói, chúng ta là tới giám định đồ vật. nga kia nhị vị liền cùng ta thượng lầu 2 đi, chúng ta ngồi công đường sư phụ già vừa vận ở đâu. Giám vật tuyệt tự cũng coi như là đồ cổ cửa hàng một nghiệp lớn vụ chi nhất, ở giám định lúc sau, có lẽ còn có thể thuận tiện đem nhân ra đồ vật nhận lấy tới, có thể nói là một công đôi việc. Cái này tuổi trẻ tiểu nhị thực mau đem hai người lánh đến lầu 2, nơi này trang hoàng đều là cổ kính, liền thang lầu cũng toàn bộ đều là một chất liệu liêu, ba người đạp lên mặt trên. Kéo kẹt kéo kẹt mà vang, cũng làm lầu hai vị kia ngồi công đường sư phụ già, ở nghe được động tĩnh lúc sau, ngẩng đầu lên. Tiểu tứ, có khách nhân sao? Sư phụ già già nua mang theo chút khàn khàn thanh âm vang lên, kính viện thị mặt sau phá lệ sáng ngời ánh mắt nhìn phía cửa thang lầu. Lầu hai cửa thang lầu dẫn đầu xuất hiện tuổi trẻ tiểu nhị tiểu tứ thân ảnh, trên mặt hắn mang theo sán lạng tươi cười, trong mắt tràn đầy đều là đối vị này sư phụ già tôn kính cùng sùng bái hắn nói Đúng vậy, Long Thúc có hai vị khách nhân muốn vì bọn họ đồ vật kết tự, ngài không phải vừa lúc ở nơi này không có việc gì làm sao, liền lanh đến ngài nơi này tới. Hắn đối vị này sư phụ già ngôn ngữ rất là thân cận, sư phụ già cũng không có sinh khí, cười mắng hắn một tiếng, sau đó liền nhìn tuổi trẻ tiểu nhị tiểu tứ mang theo Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc đi rồi đi lên. Sư phụ già Long Thúc ở nhìn đến Tô Hòa phía sau Tống Vân Mặc thời điểm, nhịn không được sử xúc, Vân Mặc Tống Vân Mặc nghe được có người kêu tên của mình, cũng là giật mình, ngẩng đầu lên, lại thấy được một vị quen thuộc lao tiền bối, ngôn ngữ gian không cấm, có chút vội vàng, Long, Long Thúc, hắn thực mo phản ứng lại đây, ba bước cũng làm hai bước đi qua, Long Thúc ngài thế nhưng ngốc tại nơi này, ông ngoại chính là tìm ngươi đã lâu, nghe được Tống Vân Mặc nhắc tới chính mình ông ngoại, Long Thúc ánh mắt buồn bã, thanh âm cũng trầm thấp xuống, dưới, có cái gì hảo tìm giống ta loại người này. Ai, Vân Mặc, cho ngươi ông ngoại nói nói, dạy hắn không cần tìm ta, ta cũng không mặt mũi xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn nói, thở ngắn than dài, liên tục lắc đầu. Tống Vân Mặc nghe được Long Thúc nói như vậy, cũng biết hắn còn ở vì lúc trước kia chuyện chú ý. Long Thúc, kỳ thật lúc trước kia chuyện cùng ngài không có quan hệ, ông ngoại cũng không có trách ngươi ý tứ. Nhưng ta còn là thực xin lỗi ngươi ông ngoại a, Nếu không phải ta... Ngươi bà ngoại cũng liền sẽ không Long Thúc nói, gắt gao nắm chặt nổi lên đôi tay. Tống Vân Mặc nhìn đến Long Thúc run rẩy tay, biết Long Thúc vẫn là vô pháp buông lúc trước kia chuyện, liền khẽ thở dài một cái, cũng không có nhắc lại, đã biết Long Thúc, ta sẽ không đem ngươi ở chỗ này sự tình nói cho ông ngoại. Ân. Long Thúc lên tiếng, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tô Hòa Thanh Âm đột nhiên cắm đi vào, Long Thúc, có thể giúp ta giám định một chút đồ vật sao. Long thúc thân thể run lên, chậm gì gì mà ngẩng đầu lên, nhìn tô hỏa trên tay đổ vật. gì? hắn kinh ngạc hô một tiếng. Lúc này tô hỏa trên tay dùng cũ báo chi ôm sứ bản đã bị đem ra, Long thúc liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn thấy tại đây sáng ngời lầu hai đại đường trung ánh đèn hạ, có vẻ tươi đẹp lượng lệ sứ bản một góc. Không hề nghi ngờ, Long thúc là một cái nhiệt tình yêu thương đồ cổ người, ở nhìn đến cái này mâm lúc sau, hắn quên mất phía trước trong đầu phiền não liên tục vây tay. Mau tới mau tới, đem đồ vật cho ta xem. Ai, tiểu tứ, đánh buồn thủy lại đây. Tiểu tứ lên tiếng, chạy ra. Mà tô hỏa cũng cầm mâm, đi qua, ngồi ở bàn tròn bên long thúc bên người. Thống vân mặc cũng lẳng lặng mà đi theo nàng phía sau, ở nàng bên người ngồi xuống. Tô hỏa đem mâm đưa đến long thúc trong tay, long thúc gấp không chờ nổi mà cầm mâm đoan trăng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên đã làm bùn đất. Xem xét lộ ra tới địa phương Thượng Hoa Văn, liên tục gật đầu, trong miệng nhắc mãi, "Ân." Thực mở cửa đồ vật, có liếc mắt một cái, hẳn là thanh khang hi trong năm. Năm hồ hồ sen cá tảo văn bản. Hắn từ loáng thoáng lộ ra tới Hoa Văn, nhìn ra thứ này lai lịch. Không thể không nói, Long Thúc nhãn lực đích xác thực hảo, gần dựa vào lộ ra tới địa phương, liền đã nhìn ra thứ này lai lịch, mà Tô Hỏa chỉ là biết cái này mâm là cái lao đồ vật. Đại khái là thành khang hy trong năm, nhưng là lại không dám xác nhận, chỉ là làm này phòng đoán. Đến nỗi long thúc đối thứ này tuyệt tự cùng dám định chính không chính xác, thực mò liền sẽ đã biết. Tuổi trẻ tiểu nhị tiểu tứ thực mò liền đem thủy cấp bưng đi lên. Long thúc cầm mềm mại bố, dính thủy, rất có kiên nhẫn, thật cẩn thận mà trà lau này mặt trên bùn đất. Hán động tác rất chậm thực mềm nhẹ, lại không dễ dàng xúc phạm tới cái này sứ bàn. Thủ pháp cũng phi thường thuần thục nhẹ nhàng. Chẳng được bao lâu, toàn bộ mâm bộ dạng, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lúc này cái kia tuổi trẻ tiểu nhị tiểu tứ cũng lưu tại lầu hai, tận mắt nhìn thấy cái này mầm một chút một chút triển lộ ra bản thân quan mang. Lầu một còn có những người khác, cho nên hắn nhưng thật ra không cần sốt ruột đi xuống tiếp đón khách nhân. Tô hỏa cũng nhìn cái này mầm gương mặt thật xuất hiện ở chính mình trong mắt, kinh ngạc mà rơ lên mi thật là thanh khang hy năm ngồi hồ sen cá tạo văn bản mâm bao tương rất dày chắc xem ra là bị đã từng tàng ra thật cẩn thận thưởng thức quá mà một chút một chút hình thành nó bàn khẩu ngoại phiết, thiện hình cung bụng vòng đủ từ ngoài vách trong đều vẽ năm tổ thủy thảo lục bình chi gian năm đuôi du ngư trình truy đuổi chi thế thủy thảo lục bình trôi nổi lay động phụ trợ ra thủy xuống động con cá lấy hồng màu câu má miêu lần màu đỏ nhạt những cá hắc màu vẽ rồng điểm mắt dáng người phì du, du tư khác nhau, miêu tả tinh tế rất thật, ngụ ý phú quý có thừa. bàn tâm một đôi cá chép từ trong nước nhảy dựng lên, phú cụ sống động; một khắc đôi tắt thản nhiên tự đắc, đung đưa với hà liên chi gian. trình thể kết cấu no đủ mà vô dườm già chi khí, mật mà không loạn, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, đủ loại đặc điểm, thật là một kiện mở cửa thanh khang. Hy năm mồi hồ, hồ sen cá tạo văn bản không thể nghi ngờ. nghe được tô hòa kinh hô. Long thúc nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Ngươi đã nhìn ra. Tô hòa ngượng ngùng mà cười cười, phía trước nhìn đến cái này mâm thời điểm, chỉ là xác định thứ này là cái lao đồ vật, niên đại đại khái đến thanh, có điểm hoài nghi là khang hy trong năm, lại không phải thực xác định, xem ra ta suy đoán vẫn là không sai. Nói nàng lại đắc ý mà cơ cơ đầu. Nhìn tô hòa này phúc khoe khoang hình dáng, tống vân mặc bất đắc dĩ mà nhìn nàng cười cười bất quá long thúc nhưng thật ra đối tô hỏa tán thưởng không thôi, ngươi nhãn lực thực không tồi, mâm đều dơ thành cái dạng này cũng có thể nhìn ra tới là đời thanh độ vật, rất ít người có thể đạt tới ngươi loại này cảnh giới. tô hỏa cười mỉm mắt, nghe long thúc khích lệ rất là thoải mái. long thúc không chút hoang mang mà đem mâm phiên lại đây, vuốt ve phía dưới chữ khác, lại là nhịn không được kinh hô một tiếng, thế nhưng là ở xuyên biết nhạc, là ở xuyên biết nhạc cá tảo văn bàn sao? Tô Hòa cũng là kinh hỉ không thôi. Ngươi biết ở xuyên biết nhạc sao? Long thúc cười khanh khách mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa cười nói, ta đương nhiên biết. Ở xuyên biết nhạc xuất từ trang tử thu thủy, lấy ý tự thôn trang ngữ, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Thử phi ta, an biết ta không biết cá chi nhạc. Mà xuyên giá trị chính là an huy hào hà, này bốn chữ biểu lộ thôn trang siêu thoát. Mà này một loại năm màu cá tảo văn mâm. Hẳn là nguyên với gia tĩnh, nhưng truyền lại đời sau cơ bản đều là Khang hi khi sản phẩm, là khoảng có đại thanh Khang hi năm chế, đại minh gia tĩnh năm chế ký thác khoảng, cùng ở Xuyên Biết Nhạc, trong đó lấy lạc ở Xuyên Biết Nhạc khoảng nhất quý báu, mặt khác còn có ung chính thời kỳ sản phẩm, là khoảng đại thanh ung chính năm chế tắc càng vì thưa thớt. Tô Hòa một phen cùng giận ái nói được phi thường xuất sắc, nghe được Long Thúc liên tục gật đầu. Không tồi không tồi, nói được thực hảo xem ra tiểu cô nương ngươi đối phương diện này rất là am hiểu a hắn cười tủm tỉm mà nói am hiểu không dám nói chỉ là đối đồ cổ cùng quốc học có một ít tâm đắc thôi lúc này tô hỏa nhưng thật ra phá lệ khiêm tốn không có dảo dạt đắc ý long thúc lại phi thường thích nàng loại thái độ này nên tiêu ngạo thời điểm tuyệt không sẽ dối trá làm ra vẻ mà nên khiêm tốn thời điểm cũng sẽ không tự mãn tự đại thật là một cái linh khí nhân nhi bởi vậy Hắn đối tô hòa ấn tượng phi thường hảo, hiện tại biết mấy thứ này người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm, hiện tại người trẻ tuổi A, nóng nảy thật sự Nga. Đúng rồi, tiểu cô nương ngươi là có sư từ đi. Hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn kết giao một chút dạy ra cái này một cái linh khí nữ hài người, đến tuột cùng là người phương nào. Tô hòa đối này lại ngậm miệng không nói chuyện, xin lỗi long thúc, gia sư không cho ta lộ ra hắn tên họ. Nay thật là lâm huyền thanh phân phó. Tô Hòa tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng hắn tranh luận, nhưng là lâm huyền thanh nói, nàng lại là hiếm khi vi phạm. Long thúc có chút tiên nuối, như vậy a, bất quá cũng không có biện pháp. Xem ra vị tiểu cô nương này sư phụ hẳn là một vị lánh đời cao nhân, không nghĩ để cho người khác biết tên của hắn, mới có thể đối đồ đệ làm ra như thế phân phó. Đối này, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Tô Hòa nói ra, tỏ vẻ phi thường lý giải. Kế tiếp. Hắn một lần nữa đem đề tài lôi trở lại trước mặt cái này ở xuyên biết nhạc lạ khoản thanh khang hi năm ngồi hồ sen cá tảo văn bản mặt trên. Tiểu cô nương ngươi vừa rồi nói được phi thường hảo, cá tảo văn vì một loại điển hình đồ sứ hoa văn. Cá ở Trung Quốc truyền thống văn hóa trung có tương đương quan trọng tượng trưng ý nghĩa, cá là đạo giáo linh vật, tượng trưng tự do tự tại. Hơn nữa, cá cùng dư cùng âm, là phú quý có thừa mấy năm liên tục có thừa ý tứ này thức năm màu cá tảo văn bản là khang hy một thế hệ danh phẩm rất là chân hãn, đặc biệt là loại này có chưa ở xuyên biết nhạc chữ khắc âm càng là chân phẩm trung chân phẩm tương đối hiếm thấy. Bắc kinh cố cung viện bảo tàng, thượng hải viện bảo tàng, cẩm hong kông từ thị nghệ thuật quán đều có đồng loại đồ cất giữ cất chứa. hong kông giai sĩ đến 2011 mùa xuân đấu giá hội thượng cũng có đồng loại đồ cất giữ thượng chủ, kia định giá đại khái là nhiều ít đâu. Tô Hỏa cũng không có quên hỏi cái này vấn đề. Tuy rằng nàng có thể giám định một ít đồ cổ mới cũ, có thể cấp đồ cổ tuyệt tự, cũng không lớn am hiểu định giá. Rốt cuộc nàng hiếm khi tiếp xúc cái này ngành sản xuất, đối thị trường này không lớn hiểu biết. Hùng chi, hiện tại đồ cổ thị trường giá cả một ngày so với một ngày cao, mỗi ngày đều ở biến hóa, thậm chí có người ở 10 năm trước dùng mấy trăm khối mua tới đồ vật, qua 10 năm thời gian. Đồ vật giá cả liền nước chừng tăng tới mấy trăm vạn, ước chừng một vạn lần tốc độ tăng, làm người không thể tưởng tượng. Đồ cổ điên cuồng tăng giá trị, cũng làm càng ngày càng nhiều kẻ có tiền, suy nghĩ muốn học đòi văn vẻ, biểu hiện chính mình cũng không phải một cái đơn giản nhà giàu mới nổi đồng thời, đem mấy thứ này lưu lại ngồi chờ tương lai tăng giá trị. Bất quá, cũng bởi vậy, có quá nhiều người bị ích lợi sở sử dụng. Ôm nhặt của hời kiếm tiền tâm thai tiến vào cái này ngành sản xuất, lại bị phỏng phẩm hoặc là cao phẩm phẩm sở lừa bị bồi đến táng ra bại sản, hòa thuận gia đình cũng bởi vậy mà phá thành mảnh nhỏ. Chuyện như vậy, ở đồ cổ vòng, mỗi ngày đều ở trình diễn. Cho nên đồ cổ trong vòng mặt người, ở như vậy tôi luyện hạ, tâm cũng bất chi bất giác ngạch lên, hiếm khi sẽ vì cái gì chuyện xưa linh tinh đồng tình thương hại một ít người. Cái này thanh khang hi năm ngồi hồ, hồ sen cá tảo văn bản giá cả tự nhiên là không thấp, đặc biệt lại là có ở xuyên biết nhạc chữ khác, giá cả lại muốn tăng nhi. Long thúc nghĩ nghĩ, ơn, ta định giá đại khái là ở 150 vạn, bất quá nếu đưa lên đại hình đấu giá hội, hẳn là có thể bị đẩy thượng 200 nhiều vạn giá cao. Đương nhiên, bán đầu giá công ty còn muốn ở trong đó rút ra nhất định so ngạch phí dụng. Hắc hắc, như vậy cao. Tô Hòa nhịn không được cười mỹ mắt. Xem ra ta hôm nay nhặt một cái đại lầu. Nhặt của hời tới. Long thúc đối nó lai lịch không cấm tỏ mò lên. Bao nhiêu tiền mua? Liên một trăm khối. Cái gì? Một trăm khối. Long thúc nhịn không được kinh hô một tiếng. Hán tuy rằng nghĩ đến này tiểu cô nương cái này mầm có thể là nhặt của hời tới. Lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là lớn như vậy một cái lầu. Từ một trăm khối đến hơn một trăm vạn. Đây là một cái kiểu gì khái niệm? Nếu như bị cái kia bán đổ vật người biết, chính mình thế nhưng đem bảo bối coi như rách nát bán, chống rông ném này hơn 100 vạn, còn không được khóc chết. Bất quá, đây cũng là chính mình nhãn lực không được, trách không được người khác, Tô hỏa cũng không có gì không đạo đức địa phương. Long thúc một bên cảm thán Tô hỏa vận khí nhãn lực hảo, một bên cũng chưa quên hỏi nàng, ngươi thứ này, muốn hay không ra tay. Tô hỏa nghĩ nghĩ, no, vẫn là thôi đi, ta hiện tại không thế nào thiếu tiền. Cái này mâm cũng rất xinh đẹp, ta trở về liền bãi ở bắc cổ giá thượng. Long thúc đối Tô Hòa nói lại có chút xấu hổ, như vậy một cái hơn 100 vạn sang quý sứ bản, thế nhưng liền tùy tùy tiện tiện bãi ở bắc cổ giá thượng. Là nên nói cái gì hảo đâu. Bất quá nhìn đến Tô Hòa trong mắt đơn thuần ý cười, Long thúc lại ngây ngẩn cả người, đây là không trộn lẫn bất luận cái gì tiền tài cùng qua mang, như thế thuần túy sạch sẽ. Nàng là thật sự không có đem này tiền xem ở trong mắt. Long thúc nghĩ kỹ điểm này lúc sau, nhịn không được thấp thấp thở dài một hơi, xem ra chính mình tâm tính tu luyện vẫn là không đủ, trước sau không thể xem đạm mấy thứ này a. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút phiền muộn, chính mình ở phương diện này thế nhưng còn không bằng một cái bình thường nữ hài nhi nghi thoáng. Mâm giám định lúc sau, Long thúc còn làm cái kia tuổi trẻ tiểu nhị tiểu tứ tìm một cái đại hộp gấm lại đây, bên trong lót mềm mại bọc biển, bảo đảm mâm an toàn tính, sau đó đem nó trang lên cố định hảo, phóng đến hảo hảo. Tô hỏa vốn dĩ muốn hướng Long Thúc chi trả dám định phí, nhưng là Long Thúc lại xua xua tay cự tuyệt, kỳ thật ở hắn ở chỗ này cũng liền tương đương với nửa cái trường quài, chỉ là hắn không muốn xử lý những cái đó chuyện phiền toái nhi mới miễn miễn cưỡng cưỡng đương một cái ngồi công đường sư phó, ngẫu nhiên dám định một chút đồ cổ, cũng quá xem qua nghiện. Dùng hắn nói nói chính là, Vân Mặc liền cùng ta tôn tử giống nhau, ngươi là Vân Mặc bạn gái Điểm này tiền trinh tự nhiên không cần. Tống vân mặc lại lập tức sững sờ ở tại chỗ, nàng. Ta không phải nàng bạn gái, ta chỉ là hắn bằng hữu. Tô hòa đến không có bởi vậy mà sinh khí, chỉ là hảo hảo mà giải thích một chút. Không chín không ngươi thời gian vô nhiều. Tống vân mặc ngó tô hòa liếc mắt một cái, sau đó theo nàng nói đi xuống. Đúng vậy, nàng chỉ là bằng hữu của ta. Long thúc nhìn tống vân mặc đúng mày, cũng không nói nhiều, hảo hảo hảo. Các ngươi chỉ là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu. Cái này đề tài liền dừng ở đây. Tống Vân Mặc lại ngồi trong chốc lát cùng Long Thúc Hàn Huyên một trận, hai người Hàn Huyên một ít sự tình trước kia. Tống Vân Mặc cố ý đem đề tài hướng trước kia kia chuyện cũng chính là Long Thúc hiện tại khúc mắc chuyện đó nhi thượng dẫn, bất quá Long Thúc sớm có đoán trước, cho nên mỗi khi đều có thể đủ xảo rượu mà nói sang chuyện khác, đôi Tống Vân Mặc nói tránh mà không nói. Tống Vân Mặc bất đắc dĩ, Đành phải từ bỏ cái này để tài. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, nên tới rồi muốn giờ ăn cơm trưa. Thống vân mặc liền nói lên phải rời khỏi. Long thúc cũng đứng dậy chuẩn bị đưa hắn cùng Tô Hòa xuống lầu. Ba người sôi nổi đứng dậy, Tô Hòa lại đột nhiên ngừng ở tại chỗ. Làm sao vậy? Thống vân mặc kỳ quái mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa mỉ môi, liễm mục nghĩ nghĩ, vẫn là ngẩng đầu lên đối Long thúc mở miệng nói. ngữ khí thập phần trịnh trọng, Long thúc, có một việc. Ta nói vậy cần phải nói cho ngươi. Ân? Cái gì? Long Thúc có chút nghi hoặc. Tô Hòa gắt gao nhìn chằm chằm Long Thúc mặt, quan sát trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình rất nhỏ biến hóa, từng câu từng chữ mà nói, "Long Thúc, ngài thời gian chỉ sợ vô nhiều." Nàng Thanh âm có chút trầm trọng, ánh mắt cũng phi thường nghiêm trọng, không có một chút nói dối ý tứ. "Cái gì?" Long Thúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến Tô Hòa muốn lời nói thế, nhưng sẽ là cái này, hơn nữa, những lời này nội dung thật sự là. Hắn thời gian vô nhiều. Tống Vân Mặc cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt, như thế nào sẽ? Tô Hòa, ngươi xác định sao? Hắn vội vàng mà nhìn về phía Tô Hòa, hướng nàng tìm kiếm đáp án. Tô Hòa nhìn hắn gật gật đầu, lại ngược lại nhìn về phía Long Thúc, "Long Thúc, ngươi đã từng có phải hay không chịu quá thương?" Liên ở bụng Long thúc tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt, nàng, nàng như thế nào sẽ biết? Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, chuyện này tuyệt đối không phải là Tống Vân Mặc nói cho hắn, Tống Vân Mặc căn bản là không biết hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, mới gặp khi nhìn đến hắn khi đó, kia đáy mắt khiếp sợ tuyệt đối không phải gạt người. Hào đi, liền tính hắn đáy mắt khiếp sợ biểu tình là gạt người, nhưng là hắn bị thương sự tình, biết đến người không có mấy cái. Trong đó tuyệt đối không bao gồm Tống Vân Mặc hắn lại như thế nào có thể nói cho Tô Hòa, làm Tô Hòa nói ra đâu. Một khi đã như vậy, như vậy nàng lúc này có thể như thế kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra hắn chịu thương, còn bao gồm vị trí, cũng, cũng chỉ có một cái lý do có thể giải thích rõ ràng. Hắn thương, thật là nàng tận mắt nhìn thấy ra tới, hoặc là ở nào đó thời điểm cảm thấy ra tới. Long thúc trong lòng thầm giật mình, lại đem kinh ngạc biểu tình nuốt đi xuống. Bất động thanh sắc mà hỏi lại, Ngươi như thế nào sẽ biết? Hắn những lời này, Cũng coi như là thừa nhận sự thật này. Tự nhiên là nhìn ra tới, Tô hỏa tuy tiện giải thích một câu, Nàng cương Điệu muốn nói chính là, Ngươi cái này thương hẳn là ở lúc trước liền không có hoàn toàn khỏi hẳn, Hiện tại lại lần nữa tái phát, Hơn nữa thân thể của ngươi có các loại bệnh cũ, Cái này vết thương, Cũ tái phát thời điểm, Cũng cùng nhau mang theo ra tới, Cho nên, Long Thúc không nói, Tô Hòa biết, hắn đã tin chính mình lời nói. Không sai, Long Thúc trầm mặc, thật là bởi vì Long Thúc đã tin nàng lời nói, ở giữa nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Tô Hòa nói ra hắn một loạt bệnh trạng, cũng là vì hắn gần nhất thật sự loang thoang, có như vậy cảm giác, luôn là tinh thần vô dụng, mệt nhọc thích ngủ. Hắn biết này đó bệnh trạng xuất hiện tuyệt đối là bởi vì thân thể hắn khỏe mạnh ra vấn đề, bất quá hắn đi bệnh viện kiểm tra, lại không có tra ra không đúng. Hiện tại xem ra Hẳn là khoa học dụng cụ vô pháp kiểm tra ra tới vấn đề. Cách trong chốc lát, hắn đột nhiên nói, Tô Hòa, nếu ngươi có thể nhìn ra tới ta thân thể vấn đề, biết ta đã thời gian vô nhiều, đó có phải hay không cũng có thể đủ. Thực xin lỗi. Tô Hòa đánh gây hắn nói, lắc đầu, ta hiện tại còn không thể. Long thúc trầm mặc xuống dưới, cách hồi lâu mới thở dài nói, ta đã biết, xem ra này đó đều là ý trời à, ý trời hắn thở hắt ra. Ánh mắt là nói không nên lời phiền muộn. Tô Hòa nhìn Long Thúc, nói: Kỳ thật chuyện này ta vốn là không nghĩ nói, nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nói cho ngươi, làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hoàn thành ngươi trong cuộc đời không có hoàn thành tiếp nối sự tình. Ngươi nhận tử, đại khái chỉ có một nhiều tháng, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Bên này là Tô Hòa đem Long Thúc đã thời gian vô nhiều sự tình nói ra chân chính mục đích. Long Thúc chân thành mà nhìn Tô Hoa. Nói một câu, Tô Hòa, cảm ơn ngươi. Tô Hòa hồi hắn cười, không cần. Theo sau, Long Thúc liền đứng ở tại chỗ, nhìn Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc cùng nhau rời đi. Tống Vân Mặc mãi cho đến đi ra cái này nhớ cổ hiên thời điểm, đều là hốt hoảng, hoàn toàn là Tô Hòa lôi kéo cánh tay hắn đi ra. Đi ra hảo một đoạn đường, Tô Hòa quay đầu lại xem chính mình lôi kéo Tống Vân Mặc, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn là một độ ngây ra thất thần bộ dáng liền nhịn không được ra tiếng kêu hắn, Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc. Tống Vân Mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng như là hoàn toàn không có nghe được Tô Hòa ở kêu hắn dường như, như cũ trầm mặc không có tiếng vang. Tô Hòa để sát vào hắn, trừng lớn đôi mắt nhìn Tống Vân Mặc đấy mắt kia một mảnh đen tối khó lường quan mang, lớn tiếng hô một câu. Tống, Vân, Mặc. Tống Vân Mặc lập tức phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên ngẩng đầu. Lại đối thượng Tô Hòa khoảng cách chính mình phá lệ gần cặp kia đôi mắt, lộng lẫy quang mang ở ở giữa lưu chuyển, một loại nói không nên lời kinh diễm nở rộ ở hắn trong lòng. Cảm giác được kia khoảng cách chính mình từ sở không có gần ấm áp Tống Vân mặc đầu góc tức khắc trống giống, ngơ ngác mà nháy đôi mắt, tim đập chợt lỡ một nhịp. Bất quá Tô Hòa thực mau liền đứng trở về, khó hiểu mà nhìn hắn, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Theo ngươi ngươi cũng không trở về. Tô Hòa như vậy nhắc tới. Tống Vân mặc lại nghĩ tới vừa rồi kia chuyện, nhịn không được mở miệng hỏi, Tô Hòa, ngươi vừa rồi nói, nói chính là, thật sự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hướng nàng tìm kiếm đáp án. Tô Hòa gật gật đầu, đúng vậy, ta nhưng không có nói dối. Tống Vân mặc tự nhiên sẽ không đi hoài nghi nàng lời nói thật giả, hắn chỉ nghĩ đến nếu Long Thúc đã chết nói, kia ông ngoại không phải. Tuy rằng hắn kêu Long Thúc vì Thúc Thúc, nhưng trên thực tế Long Thúc lại là hắn ông ngoại bằng hưu. Năm đó bởi vì một việc phát sinh, Long Thúc xem như gián tiếp mà hại chết bà ngoại, ông ngoại kỳ thật vẫn chưa trách hắn, cũng biết hắn lúc ấy là thân bất do kỷ, chính là Long Thúc lại đối này cảm thấy thập phần ấy nấy, phải biết rằng, hắn có thể nói là ông ngoại tốt nhất bằng hưu. Long Thúc ấy nấy, làm hắn vô pháp lại tại ngoại công bên người ngốc đi xuống, lặng yên không một tiếng động mà ảm đạm rời đi, cũng không có nói cho ông ngoại chính mình đi nơi nào, này một biến mất, đó là mười mấy năm. Ông ngoại đối này canh cánh trong lòng, mười mấy năm qua đều một lòng muốn tìm được Long Thúc, nhưng vẫn không có kết quả, chuyện này liền như vậy trở thành hắn tâm bệnh, mỗi khi tới rồi lúc ấy, đều sẽ nhớ lại một chút. Tống Vân mặc cùng hắn ông ngoại cảm tình thực hảo, hắn hiện tại hứng thú cùng yêu thích cũng là vì hắn ông ngoại, mỗi lần nhìn đến ông ngoại đau buồn, kia vốn dĩ liền có chút giàn mua khuôn mặt, lại tăng thêm vài phần tăng thương, trong lòng thật không dễ chịu, cũng muốn nhanh lên chợ giúp ông ngoại tìm được Long Thúc. Hôm nay hắn ra tới trong lúc vô ý gặp Long Thúc, cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ, Long Thúc thoạt nhìn cùng trước kia không sai biệt lắm, chỉ là bộ dáng tang thương rất nhiều, trên mặt nhiều mấy cái nếp nhăn, tóc cũng trắng rất nhiều, năm tháng ở hắn trên người để lại thật sâu dấu vết. Hắn lại không có nghĩ đến Long Thúc thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn, còn gọi ra tên của hắn. Tuy rằng đã có chút đoán trước, nhưng là Long Thúc kiên quyết làm hắn không cần chuyện này nói cho cấp ông ngoại. Hắn cũng thập phần bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng sẽ không vi phạm Long Thúc ý tứ, nếu hắn một hai phải đem chuyện này nói cho cấp ông ngoại, đại khái được đến kết quả cũng chỉ sẽ là Long Thúc phất tay háo rời đi. Tuy rằng cùng Long Thúc ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là lại bởi vì hắn ông ngoại duyên cớ, đối Long Thúc ấn tượng phi thường khắc sâu, cũng biết do hắn tính cách, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên, Tống Vân Mặc cũng đã hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này thường xuyên lại đây một chút, cùng Long Thúc tâm sự thiên, mặt bên khuyên nhủ Long Thúc, làm hắn buông lúc trước kia sự kiện, chủ động yêu cầu muốn cùng hắn đi gặp ông ngoại, như vậy, đó là đẹp cả đôi đảng Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tô hòa một câu thời gian vô nhiều, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đem việc này nói cho cấp ông ngoại, chính là Long Thúc bên kia lại chẳng lẽ thật sự muốn xem đến Long Thúc tại đây hơn một tháng chết đi, lại không báo cho ông ngoại, làm ông ngoại buồn bã cả đời. Tô Hòa ánh mắt dừng ở Tống Vân mặc trên người, thực mô liền đã nhìn ra hắn đấy lòng phức tạp cảm xúc, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, người ở biết chính mình thời gian vô nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện kỳ thật càng dễ dàng tưởng khai. Tống Vân mặc ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn lúc này có vẻ phá lệ cơ trí Tô Hòa. Nàng tự hồ đem những việc này xem đến rất nhiều, Lại nhiều quá kết, ở sinh tử trước mặt, không đều là mây bay sao. Ta vừa mới nghe ngươi cùng Long Thúc nói chuyện, đại khái cũng đoán được một chút. Yên tâm đi, Long Thúc qua không bao lâu liền sẽ tương thông, đi tìm ngươi ông ngoại. Phải không? Tống vân mặc trong lòng thoáng an xuống dưới, bất quá lại như cũ sầu lo, chính là Long Thúc. Ai, mới vừa gặp nhau, lại muốn xem Long Thúc rời đi nhân thế sao? Hắn đã từng bồi hồi ở kề cận cái chết hồi lâu. Hiện tại đối tử vong, cũng có một loại đặc biệt cảm giác. Đối này, Tô Hòa lại trồn cười. Tống Vân mặc không có sai quá nàng nụ cười này, hắn đôi mắt tức khắc sáng lên, mặt mày đều nhảy lên nhảy nhót cùng hân hoan. ngươi nói Long Thúc thời gian vô nhiều, có phải hay không ở gạt ta? Hắn cảm giác chính mình đột nhiên bị kinh hỉ sợ tập trung. Tô Hòa bĩu môi, ta thật sự không có nói sai lạc. Bất quá! Ta vừa rồi không phải nói, hiện tại còn không thể cứu Long Thúc sao? Nàng cười mị mắt, tươi cười cùng cái tiểu hồ ly dường như xào trá. Thống vân mặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn Tô hỏa liên tục cảm thán. Tô hỏa cười hắt hắt, tuy rằng có biện pháp cứu long thúc, bất quá vẫn là yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Không chín một thế xỉu lão nhân, chỉ cần có biện pháp cứu liên hảo. Thống vân mặc cái này xem như hoàn toàn yên tâm. Bất quá Tô hỏa vẫn là giải thích một chút, nàng muốn vài thứ kia cũng coi như là tương đối hiếm lạ trước tiên tìm tương đối hảo, cho nên liền khai một cái đơn tử cấp tống vân mặc làm hắn chuẩn bị một chút. long thúc dù sao cũng là tống vân mặc ông ngoại tốt nhất bằng hiu, cũng là vị này lão nhân nhiều năm qua khúc mắc, cho nên tống vân mặc tại đây chuyện thượng đương nhiên là tận hết sức lực. tống vân mặc làm tống ra người, tìm điểm này đồ vật vẫn là tương đối dễ dàng, hẳn là có thể ở nửa tháng trong vòng tìm đủ, cho nên tô hỏa nhưng thật ra không cần lo lắng. hai người tiếp tục về phía trước đi. Vốn di tô hòa vừa mới nhặt của hơi được đến cái kia ở xuyên biết nhạc đế khoản thanh khang hy năm màu hồ sen cá tảo văn bản trang ở hộp gấm bị nàng lấy ở trên tay. Bất quá sau lại tống vân mặc chủ động giúp nàng cầm, cũng may hiện tại thái dương hơi nhỏ một chút, không cần lo lắng đánh ô che nắng. Kỳ thật hai người cũng không tính toán dạo đi xuống, rốt cuộc cầm như vậy một cái hộp gấm cũng không lớn phương tiện. Đang lúc hai người nói muốn tìm một cái xuất khẩu đi ra ngoài thời điểm. Phía trước đột nhiên chuyển đến một trận trào tạm thanh, thực mò phía trước kia khối đất chống thượng liền vây thượng một vòng nhi người, tựa hồ đang xem cái gì náo nhiệt. Nơi đó làm sao vậy? Tô hỏa to mò hỏi, còn một bên nhón chân nhìn xem phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tống Vân mặc đối này đảo không phải như thế nào cảm thấy hứng thú, đại khái là người nào nhặt của hời đi, phan gia viên thường xuyên phát sinh chuyện như vậy. Hắn nói còn chưa nói xong, Tô hỏa liền lôi kéo hắn. Hướng phía trước mặt tê đi, tô hỏa thân mình đặc biệt linh hoạt, lại ủy vào có võ công đấy, thế nhưng lôi kéo tống vân mặc cũng thực mau liền tê tới rồi đằng trước địa phương, cũng cuối cùng là minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nguyên lai, vừa mới có một cái tóc trắng xóa lão nhân đi ở nơi này thời điểm, đại khái là bị thái dương phơi lâu rồi, đột nhiên liền lung lay sắp đổ, không bao lâu liền ngã xuống trên mặt đất, nhìn sắc mặt của hắn tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi. Đại khái là bị phơi bị cảm nắng ngất đi rồi. Kỳ thật đây cũng là một kiện không lớn không nhỏ sự tình, tuy tiện tới một cái người đem vị này lão nhân đưa đến bệnh viện đi là được. Nhưng vấn đề cũng liền ra ở nơi này, đến tột cùng làm ai tới đưa lão nhân này. Nhìn dáng vẻ lão nhân là độc thân ra tới, vạn bối không theo bên người, cũng không có một cái nhận thức người, cho nên là không có người chủ động xông lên đi. Ngươi nói này đó người qua đường. Bọn họ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện như vậy trợ giúp người. Kỳ thật cũng không phải bọn họ máu lạnh, mà là hiện tại xã hội quá hỗn loạn, thói đời ngày sau. Khoảng thời gian trước không phải còn có một cái nhiệt tâm tiểu tử ở ven đường cứu một vị thế xỉu lão nhân, lái xe đem đối phương đưa đến bệnh viện, còn hảo tâm lót thượng tiền thuốc men. Nhưng ai biết vừa thông chi lão nhân người nhà lại đây lúc sau, biến cố, cứ như vậy đã xảy ra. Kỳ thật cái này tiểu tử cũng là hảo tâm. Nhìn đến không ai đi lên đỡ lão nhân chủ động giúp đội, ai biết lão nhân người nhà lại một ngụm nhận định kỳ thật là cái này tiểu tử đụng phải lão nhân, hơn nữa mánh liệt yêu cầu cái này tiểu tử bồi tiền thuốc men. Nói đến cái này tiểu tử cũng xui xẻo, cứu người địa phương cố tình như vậy không vừa khéo, căn bản liền không có máy theo dõi. Hơn nữa nơi đó quá vắng người cũng ít, này tiểu tử cũng không có cái này ý thức muốn lôi kéo vị nào người qua đường tới cấp chính mình làm chứng. Cuối cùng thế nhưng bị như vậy vô hãm, tự nhiên là hết đường chối cãi. Một hồi hảo tâm, biến thành thai nạn, tiểu tử tự nhiên là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Bất quá hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, đó chính là chờ mong hắn cứu vị kia lão nhân có thể nhanh lên tỉnh lại, sau đó làm sáng tỏ sự thật này. Hắn chờ mong thực mau liền thực hiện, bất quá lại chỉ có một nửa, mà một nửa kia, làm hắn càng thêm tuyệt vọng. Lão nhân đích sắc thực mau liền tỉnh lại. Chính là lão nhân ở tỉnh lại lúc sau lại không có đi làm sáng tỏ cũng không phải cái này tiểu tử lái xe đụng phải chính mình sự thật, ngược lại theo chính mình như nữ nói nói, nói chính mình chính là bị cái này tiểu tử xe đông. Lúc ấy tiểu tử liên ốc, hoàn toàn không biết vị này lão nhân vì cái gì muốn như vậy bẻ cong sự thật. Nhưng là, đương sự đều như vậy thừa nhận, địa phương lại không có video giám sát, chuyện này liền tính là nháo thượng tòa án, tiểu tử cũng là thua kiện. Kết quả hảo sinh sôi bồi mấy chục vạn. Hảo tâm cứu người, cuối cùng chính mình lại tài. Chuyện này trở thành khoảng thời gian trước để tài nóng nhất. Mọi người đều cũng biết chuyện như vậy. Hơn nữa chuyện như vậy, cũng không chỉ là như vậy chỉ cần một kiện. Ở vài cá nhân đều có như vậy tao ngộ lúc sau. Những cái đó muốn nhiệt tâm trợ người người, cũng chậm rãi lạnh xuống dưới, thật sự muốn đi cứu. Vạn nhất chọc một thân tao làm sao bây giờ? Cuối cùng chính là dây dưa dây cả. Ai cũng không dám đi lên, liền tính là người khác có chút làm chứng cũng không dám. Mọi người đều sợ 2A, lo lắng cho mình cứu người không thành, ngược lại quán thượng chuyện này. Kết quả, lại bởi vì như vậy quần chúng tâm lý, lại đã xảy ra vài kiện lệnh nhân tâm đau sự tình. Chính là như vậy hiện tượng, người có thể trách cứ ai? Những cái đó thấy chết mà không cứu người qua đường. Không, bọn họ cũng chỉ là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Xét đến cùng, cũng là loại này xã hội hiện tượng thôi. Hiện tại, Tô Hòa cũng gặp gỡ chuyện như vậy. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn lão nhân ngã trên mặt đất, cái chán đổ mồ hôi, môi trắng bệnh, là thực rõ ràng bị cảm nắng bệnh trạng. Chính là Tô Hòa xem này lão nhân sắc mặt, thực rõ ràng thân thể không tốt, nếu lại trì hoãn đi xuống, rất có khả năng sẽ gây thành đại họa Nhưng người chung quanh không có một cái là muốn đi lên hỗ trợ, đại gia còn ở nơi đó đầy đầy hồn ào. Thương lượng lại đây, thương lượng qua đi. Ai? Như thế nào không ai đi lên hỗ trợ a? Xem này lão nhân ra tình huống nhưng không được tốt a. Ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Nói như vậy ngươi như thế nào không đi lên a? Hắc hắc, ta cũng không phải sợ quán thượng chuyện này sao? Chính là, ngươi xem chúng ta đều là tiểu thị dân, vạn nhất bị ngoa thượng, vì kia mười vài vạn, nhưng không được táng ra bại sản, liền phong ở đều bán của cải lấy tiền mặt lạc. Đúng vậy, hiện tại xã hội này nếu muốn đương sống lôi phong cũng phải nhìn chính mình có hay không buồn sự này a. Nhưng xem vị này lão nhân ra thật là có chút không được hay. Nếu không, ta đi lên, các ngươi cho ta làm chứng. Đúng rồi, nơi này có cam mê già theo dõi không có. Sẽ không không khai đi. Xung quanh người đều là nghị luận sôi nổi, có người muốn đi lên hỗ trợ, rồi lại lo lắng cho mình sẽ bị ngoa thượng. Kết quả cuối cùng chính là mọi người đều đứng ở tại chỗ do dự, lại như cũ không có người đi lên. Tô Hòa thật sự là nhìn không được, một cái cất bước liền đi tới. Tống Vân mặc nhìn nàng động tác không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đi theo nàng phía sau, một tay ôm cái kia hộp gấm, còn dang một bàn tay ra tới cho nàng hỗ trợ. Người chung quanh nhìn đến này hai người thoáng chốc đều ngây ngẩn cả người. Có người thấy Tô Hòa xuyên như vậy thanh thanh sảng sảng thoạt nhìn cũng là một cái rất đơn thuần người đại khái là có chút không đành lòng tô hòa bị ngoa thượng liền nhịn không được mở miệng khuyên nhủ tiểu cô nương ngươi cần phải để ý đừng bị người ngoa thượng chính là a đầu năm nay lôi phong không dễ làm a chung quanh người mồm năm miệng mười mà khuyên can tô hòa bận rộn chung bất thời giờ ngẩng đầu lên đối bọn họ mắt trợn trắng người lão nhân gia đều như vậy các ngươi còn có thể đứng ở bên cạnh nói nói mát có người nhỏ giọng lẩm bẩm Này tiểu cô nương như thế nào nói như vậy đâu? Nhưng là càng nhiều người lại lựa chọn cho Mặc. Bọn họ không phải chân chính máu lạnh người, mọi người đều là người thường, đối mặt như vậy cảnh tượng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít lòng áy náy Tô Hỏa lùi đến quản bọn họ, nàng thật cẩn thận mà đem lão nhân ôm lên, vị này lão nhân thực vậy, cùng da bọc xương dường như, Tô Hỏa vốn dĩ sức lực liền đại, tự nhiên là thực nhẹ nhàng liền đem lão nhân nâng tới rồi bên cạnh dưới bóng cây. Thống vân mặc cũng đi theo một bên nhi đáp bắt tay. Cái này vây xem đám người vẫn là thực mò liền cho bọn hắn nhường đường. Tô hỏa ở vùng Lão nhân lúc sau, thực mò liền đem Lão nhân phần đầu nâng lên, cũng không quên đem Lão nhân kia kiện tẩy đến có chút cũ xưa sơ mi trắng mở đầu mấy viên nút thắt thởi bỏ tới. Sau đó, nàng mới ngẩng đầu lên cao giọng hô một câu, ai gọi điện thoại kêu một chút 120. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa tích cực mà giơ lên tay hô to. Ta đến đây đi ta tới. Đại khái ở hắn xem ra, chính mình vẫn là có một ít nho nhỏ hay náy tâm lý, cũng muốn dùng như vậy hành động đền bù một chút, rốt cuộc chính mình cũng coi như là ra lực nha. Tô hỏa ngó hắn liếc mắt một cái, không lạnh không đạm mà nói một tiếng phiền toái liền lại hỏi ai có nước lạnh hoặc là nước khoáng linh tinh. Chuyện như vậy đại gia vẫn là tương đối tích cực, thực mau liền có người đệ một lọ nước khoáng lại đây. Tô hỏa từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy sau đó dùng này nước khoáng đem nó ướp nhẹm đắp ở lão nhân chắn thượng tại đây một loạt động tác lúc sau nàng làm bộ ở ấn huyệt vị bộ dáng lặng lẽ cấp lão nhân sờ xoa mạch ân mạch tượng có chút phù phiếm xem ra vị này lão nhân chỉ là thân thể có chút suy yếu cũng không có cái gì trở ngại này thế sự cũng là dù sao cũng là thượng tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút vấn đề xác nhận lão nhân thân thể chả hướng lúc sau Tô Hòa cũng coi như là yên lòng. Nơi này dù sao cũng là công chúng trường hợp, chung quanh có như vậy một đám người vây quanh nhìn, nàng cũng không có khả năng công khai mà lấy ra tùy thân châm bao tới cấp vị này lao nhân thi châm. Vạn nhất bị người thấy, lớn tiếng ô nào hỏi nàng có hay không làm nghề y tư cách chứng, kia đã có thể khó mà nói. Tô Hòa tuy nói hiện tại y tư thuật tuyệt đối không thua bất luận cái gì một vị nổi danh danh thủ quốc gia, nhưng là làm nghề y tư cách chứng vấn đề này liền. Cho nên, hiện tại Tô hỏa chỉ có thể thông qua ấn lao nhân trên người một ít huyệt vị, thuận tiện độ một ít sinh linh chi khí cho hắn, duy trì hắn thân thể hiện tại trạng hướng, không đến mức sẽ làm tình huống chuyển biến xấu. Nàng này một loạt cử động, quả nhiên cải thiện một ít lao nhân bệnh trạng, không trong chốc lát lao nhân sắc mặt liền không bằng vừa rồi như vậy khó coi, cả người tình huống vừa thấy liền biết hảo rất nhiều. Chỉ là lao nhân thân thể đấy thật sự là có điểm kém, Tô hỏa tự cấp hắn bắt mạch thời điểm. Cũng phát hiện lão nhân này ngày thường có chút dinh dưỡng bất lương, cho nên cho tới bây giờ vẫn như cũ không có tỉnh lại. Bất quá chung quanh vây xem người nhìn đến nàng động tác, lại ở lặng lẽ nghị luận. Cái này tiểu cô nương rất hành A, học Y thì A. Chú Y thì đi, không thấy nàng tự cấp vị kia lão nhân ấn huyết vị đâu, này lão nhân tình huống hiện tại nhưng khá hơn nhiều. Hắc, vẫn là rất nhiệt tâm một cô nương ha. Thậm chí còn có lấy ra di động cấp Tô Hòa cùng vị kia lão nhân chiếu chứng tướng, chuẩn bị chuyển tới với bộ hoặc là thiên nhai đi lên, đề mục đều đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu làm phan gia viên cảm động một màn, một cái nhiệt tâm nữ hài. Tô Hòa thực nhạy bén mà đã nhận ra cái loại này cùng loại với bị nhìn trộm cảm giác, nàng xảo rượu mà nghiêng như người, tóc rũ xuống tới, chặn nàng mặt. Chỉ sợ những cái đó cho nàng chụp ảnh người đều không có phát giác chính mình vừa rồi chiếu xuống dưới những cái đó ảnh chụp thế nhưng không có một chương là có tô hòa chính mặt nàng bộ dáng đều bị nửa thật nửa giả mà cấp che giấu đi qua lại qua vài phút xe cứu thương cuối cùng là tới nhân viên y tế thật cẩn thận mà cấp lão nhân nâng thượng cẳng lại hỏi tô hòa cái này vừa rồi chiếu cố lão nhân người ta nói ngươi là người bệnh người nhà sao tô hòa lắc đầu không phải ta chỉ là đi ngang qua thời điểm nhìn đến vị này lão nhân cái gì Đi lên rút một chút. Nhân viên y tế nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi, phiền toái Tô Hòa gật gật đầu, cũng đi theo bọn họ thượng xe cứu thương, Tống Vân mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở xe cứu thương môn đóng lại phía trước, trong đám người thế nhưng có người dơ di động hướng Tô Hòa hô to. Mỹ nữ yên tâm đi. Nếu ngươi bị ngoa thượng, chúng ta sẽ cho ngươi làm chứng. Chính là chính là một đám người lập tức tán thành. Tô Hoa tức khắc hát tuyến xe cứu thương môn đóng lại xe ô lạp ô lạp kêu liền hướng tới bệnh viện mà đi. Tô Hoa cũng tưởng nếu cứu người cứu rốt cuộc cũng liền thuận tiện đi cấp vị này lão nhân giao tiền thuốc men dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Lão nhân trải qua một phen cứu trị lúc sau thực mau bị đưa vào phòng bệnh bởi vì Tô Hoa tiêu tiền duyên cớ cho nên vị này lão nhân vẫn là trụ một kiện phòng bệnh một người ở bệnh viện xem như thực tốt địa phương. Lúc này lão nhân truyền dịch. Như cũ Hôn Mê nằm ở trên giường, không có tỉnh lại. Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc liền đứng ở phòng bệnh bên ngoài, không có vội vã đi vào. Bọn họ vừa mới ở lão nhân trên người tìm được một cái di động, ấn mặt trên điện thoại bộ cấp lão nhân nhìn nữ gọi điện thoại, ngay từ đầu nhân ra còn tưởng rằng là gọi điện thoại lừa tiền, sau lại trải qua Tô Hòa lặp lại lặp lại, hơn nữa cũng không có tỏ thái độ nói muốn cho bọn họ hướng mổ mổ mụ tài khoản ngân hàng bên trong thu tiền lúc sau. Này mấy người mới yên tâm lại chuẩn bị lập tức đến bệnh viện tới. Tô Hỏa cùng Tống Vân Mặc đứng ở bên ngoài, cũng coi như là đang đợi lão nhân nhi nữ lại đây. Hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên. Nhìn không ra tới ngươi còn rất nhiệt tâm. Tống Vân Mặc nói, "Đương nhiên." Tô Hỏa đắc ý mà nhăn lại cái mũi. Tống Vân Mặc không nhịn được mà bật cười, "Ngươi nhưng thật ra một chút đều không khách khí a." "Hắc hắc. Ta xem ngươi đối đồ cổ rất hiểu biết, là đi theo người học sao?" Ân, sư phụ ta chính là dạy ta trung y yề sư phụ. Ngươi là học trung y yề. Ai? Ngươi không biết sao? Ta nhưng nói cho, ta y thuật lão lợi hại, bằng không cũng sẽ không mở miệng nói có thể cứu ngươi long thúc. Phải biết rằng tìm khắp cả nước, có thể cứu long thúc người, nhưng không mấy cái nga. Ha ha. Ngươi không tin? Không có, ta tin. Hừ, liền gạt người sao? Xem ngươi bộ dáng kia chính là khẳng định không tin. Dù sao lười đến quả ngươi, đến lúc đó sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Ân, ta đã biết. Nếu có quen thuộc Tống Vân Mặc người ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh rớt đôi mắt, đây là Tống Vân Mặc sao? Đây là người khác giả trang vẫn là giả trang. Tống Vân Mặc sẽ nói nhiều như vậy lời nói. Tống Vân Mặc sẽ cười. Tống Vân Mặc sẽ có như vậy sủng lịch ngữ khí. Liên tiếp đặt câu hỏi, đủ để cho đầu người hôn nao trướng. Bất quá không thể phủ nhận một chút là, Tống Vân Mặc ở Tô Hòa trước mặt, hoàn hoàn toàn toàn trở thành mặt khác một bộ bộ dáng, đủ để cho sở hữu trước kia quen thuộc người của hắn đều kinh rất cảm bộ dáng. Tô Hòa đối này lại không có quá lớn cảm giác, nàng hiện tại cảm thụ chính là cùng Tống Vân Mặc ở chung rất tự nhiên, rất thoải mái, tuy rằng không hiểu biết người này bối cảnh, nhưng là xem hắn giơ tay nhấc chân khí trước hẳn là thân phận không bình thường, nhưng ở nàng trước mặt lại không có gì cái giá. Cũng không lay động cái gì cao cao tại Thượng Tư Thái, vẫn là rất không tồi một người. Nàng đương nhiên không biết, Tống Vân mặc ở người khác trước mặt, hoàn toàn chính là một khắc phúc bộ dáng. Hai người đợi đại khái một cái tới giờ, phòng bệnh lão nhân ra như cũ không co tỉnh lại, mà lão nhân người nhà cuối cùng là khoan thai đến chậm. Trước hết tới chính là một đôi phu thê, hai người thoạt nhìn đều thực bình thường, ném vào trong đám người liền hoàn toàn nhận không ra cái loại này. Nam nhân vừa thấy chính là một cái thành thật buồn phận người, mà nữ nhân cũng là ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn chính là một cái bình thường kinh thành phụ nữ. Kia phụ nữ đi lên trước tới, thật cẩn thận hỏi, "Xin hỏi, nhị vị là vừa mới gọi điện thoại người sao?" "A, ngài là vị kia lão nhân người nhà đi. Ta chính là vừa mới gọi điện thoại người." Tô Hòa mở miệng nói, trên mặt treo tươi cười, cho người ta một loại mạc danh tin tội cảm, làm người không tự giác liền yên lòng. Phụ nữ tức khắc kinh hỉ không thôi, Nga, Nga, Nga Hảo, Nga Hảo, thật là phi thường cảm tạ ngài. Vị kia lão nhân là phụ thân ta, xin hỏi hắn là ở. Chính là cái này phòng bệnh. Tô Hòa chỉ vào đối diện cái kia cửa phòng hở khép phòng bệnh một người. Phụ nữ vội vàng đi ra phía trước đẩy ra cửa phòng, nàng bởi vì trong phòng ngắn gọn hào phong trang hoàng, còn có cái này giường bệnh một người trinh lăng một chút, bất qua ở nhìn đến chính mình lao phụ thân lúc sau. Liền đem này hết thể hoàn toàn vứt ở sau đầu. 3. Phụ nữ kêu sợ hãi một tiếng, ngay cả vội bổ nhào vào giường bệnh bên cạnh. trưởng phu của nàng cũng đi theo nàng phía sau. Tô hỏa vội vàng đi lên đi nhắc nhở một câu, cái này. A-di, vừa mới bác sĩ nói, vị này lao nhân gia còn cần nghỉ ngơi, cho nên ngài có thể hay không. Phụ nữ minh bạch tô hỏa ý tứ, xin lỗi gật gật đầu, thực xin lỗi a ta nói nhỏ thôi. Nàng quay đầu lại đi xem chính mình lao phụ thân cũng không có bị chính mình dọa tỉnh, mới thoáng thưa khẩu khí. Đúng rồi, cô nương, ta phụ thân đây là... Kỳ thật cũng không có gì trở ngại, chính là thời tiết quá nóng trúng nắng, ngã xuống phan gia viên bên kia, ta vừa lúc gặp được, liền đưa đến bệnh viện tới. Bác sĩ nói đánh xong hai bình từng tí, chờ đến lao nhân ra tỉnh lại, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể xuất viện. Tô Hỏa giải thích một chút. Phụ nữ liên tục gật đầu còn không ngừng mà hướng Tô hỏa nói lời cảm tạ, thật sự phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp ta phụ thân, thật cảm ơn. Nàng cũng coi như là biết hiện tại một ít hiện tượng, chỉ sợ đại bộ phận người ở nhìn đến chính mình phụ thân lúc sau, đều sẽ không đi lên hỗ trợ đi, có thể gặp được như vậy một cái hảo tâm chàng cô nương, cũng thật xem như phi thường may mắn. Tô hỏa nghĩ nghĩ, xem vị này A-di thật là một cái khá tốt một người, liền nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật. Vị này Azi, ta có một việc cần thiết đến nói cho ngài. A, cái gì? Phụ nữ sừng sốt. Tô Hòa Hạ quyết tâm nói ra, cũng liền không có do dự ý tứ. Bùng bùng nói, kỳ thật vị này lão nhân ra cũng chính là ngài phụ thân kẻ xỉu, cũng không hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì thời tiết quá nhiệt phan ra viên người quá nhiều duyên cớ, cũng là vì ngài phụ thân thân thể thật sự là có chút không tốt. Vừa rồi bác sĩ đều nói, lão nhân ngài thường có chút dinh dưỡng bất lương. Hy vọng lần này trở về lúc sau, có thể cho lão nhân người nhà cho hắn hảo hảo điều trị một chút thân thể. Tô Hòa dù sao cũng là một ngoại nhân, lời nói không nói nhiều, điểm đến tức ăn. Nghe được Tô Hòa lời này, phụ nữ sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, cắn cắn môi, hướng Tô Hòa gật gật đầu, ta đã biết. Nàng phía sau trưởng phu lôi kéo nàng, nhỏ giọng đối nàng nói, có phải hay không đông tử bọn họ lại Không phải bọn họ hai vợ chồng còn có thể là ai? Thiền mê mắt đồ vật. Phụ nữ ở trượng phu trước mặt nhưng thật ra có vẻ kiên cường rất nhiều, hung hăng mà thoá mạ một tiếng. Bất quá bọn họ thanh âm đều ép tới rất thấp, chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến. Tô Hòa bởi vì tập võ mà năm thức ngại bén, cho nên bọn họ lời nói, nhưng thật ra một chữ không rơi mà vào nàng trong thai. Tô Hòa nhúng mày, đông tử là ai? Cũng là vị này lão nhân nhi nữ chi nhất sao? Nàng vừa rồi dù sao cũng là đánh vài cái điện thoại, cho nên lão nhân này nhi nữ, hẳn là không ngừng trước mặt vị này A-Z mới là Tô hòa nghi hoặc, thực mô phải tới rồi trả lời. Đại rộng mở phòng bệnh ngoài cửa phòng mặt truyền đến một cái có chút bén nhọn khắc nghiệt nữ nhân thanh âm. Là nơi này đi, 2309. Hẳn là nơi này không sai. Lần này là một người nam nhân thanh âm. Nha! Nơi này hình như là phòng bệnh một người đi, kia đến nhiều quý A. Ai như vậy thiếu đạo đức cấp lão nhân an bài cái này một phòng A, tiền nhàn đến hoàng A. Còn không có vào phòng môn, cái này khắc nghiệt nữ nhân liền dịu dít mà kêu lên. Đại khái là nàng trượng phu nói nàng một câu, trước đừng xảo, vào xem có phải hay không lão nhân lại nói. Khắc nghiệt nữ nhân lẩm bẩm vài câu, không nói. Này mấy người thực mô liền vào phòng, quả nhiên thấy được nhà mình lão nhân còn có nam nhân mội mội. A mai, ngươi cũng tới. Nam nhân tùy tiện mà cấp vị kia A-Z đánh một lời chào hỏi. ân, Vị kia A-Z phản ứng lại không nóng không lạnh, thoạt nhìn hẳn là không lớn đại thấy người nam nhân này dường như. Nam nhân cũng không thèm để ý, tựa hồ là đối vị này A-Z thái độ tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra hắn thê tử, cũng chính là cái kia khắc nghiệt nữ nhân kêu kêu quát quát lên. Hắc. Ngươi bày ra này phó sắc mặt cho ai xem đâu. Có gì đặc biệt hơn người A? Hai kẻ nghèo hèn. Này khắc nghiệt nữ nhân cùng không thấy được Tô Hòa cùng Tống Vân mặc hai người kia người ngoài ở dường Như, Nga, có lẽ nàng là thấy được cũng không thèm để ý, trực tiếp đã kêu gào lên, một bộ rất bất mãn bộ dáng Nàng trong miệng nói kia A Di hai vợ chồng là kẻ nghèo hèn, kỳ thật chính mình cũng không nhiều có tiền, xuyên y phục cũng không phải cái gì hàng xa xỉ. Bất quá hẳn là cũng là một ít quẩy chuyên doanh hơn một ngàn giá cả quần áo, chẳng qua trọng lên kia thùng nước dáng người thượng căn bản liền không có gì xem đầu, hơn nữa trên người còn mặc vàng đeo bạc, thoát nhìn tục khí phi thường, không có một chút kẻ có tiền ý tứ. Lão nhân nữ nhi ở nghe được nàng những lời này lúc sau, sắc mặt tức khắc phi thường khó coi, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái này khắc nghiệt nữ nhân, lại nói cái gì cũng không có nói. Khắc biệt nữ nhân căn bản không để bụng nàng dùng cái gì ánh mắt xem chính mình nàng đi đến giường bệnh bên cạnh nhìn nhìn lão nhân bĩu môi cũng không có gì ghê gớm sao sắc mặt thật tốt còn cố ý trụ cái gì viện a nay phòng bệnh đến nhiều quý lãng phí tiền sao này không phải vẫn là nhanh lên tìm bác sĩ tới xử lý xuất viện thủ tục đi vị kia a di cuối cùng là nhịn không được sắc mặt thật không đẹp mà nói một câu ba ba đang ở nghỉ ngơi Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Không chín hai ngoa thượng. Kìa khắc nghiệt nữ nhân sắc mặt tức khắc trở nên rất là khó coi. Phải biết rằng nàng ở cái này cô em chồng trước mặt, luôn luôn đều là rất có quyền lên tiếng. Nàng ngày thường nói một ít lời nói, cái này cô em chồng chính là căn bản là không dám cãi lại. Chính là hiện tại, nàng cư nhiên dám chống đối chính mình. Khắc nghiệt nữ nhân nháy mắt liền không cao hứng. Nàng còn cố tình cất cao thanh âm, lôi kéo cổ. Dùng tiêm tế ngẩng cao thanh âm nói chuyện, đôi mắt miệt thị mà ngó nàng, hừ hừ hai tiếng, bất mãn nói, ta nói chuyện lớn không lớn thành yêu cầu ngươi quản sao. Vị kia A-di sắc mặt cũng thật không đẹp, bất quá nàng tưởng tượng yếu đôi quán, chung quy không có ở chính mình tẩu tử trước mặt khởi xương uy, khẽ cắn môi nuốt xuống khí, nhận đi qua. Lúc này, kia vẫn luôn đứng ở khắc nghiệt nữ nhân phía sau, cầm di động cũng không biết là ở chơi game vẫn là liêu cờ cờ thiếu niên cuối cùng là ngẩng đầu lên, hắn ăn mặc kinh thành mỗi trung học giáo phục, hẳn là cái này khắc nghiệt nữ nhân nhi tử, mở miệng chính là thực không kiên nhẫn mà nói, mẹ, khi nào đi a, còn muốn bao lâu a, ta còn hẹn đồng học chơi game đâu.